Chương 1, khiết tử. Biển yên tĩnh vũ trụ trùng một đạo lưu quang thích dí một cái ánh sáng ngọc vòng tròn tinh hệ chung du lịch. Vĩ sau kéo thật dài màu bạc quang điểm, xa xa nhìn lại tựa như mặt sau đi theo một cái quang mang bình thường. Nếu là để sát vào xem, liền có thể thấy rõ này nói lưu quang kỳ thật là một đoàn hình tòi thân máy bay. Lưu tuyến bảng tinh mỹ thân máy bay, trói mắt bạc lạnh quang huy bao phủ thân máy bay, có vẻ thần thánh cực kỳ. Không ai hỏi nghĩ vậy đoàn hình thoi thân máy bay kỳ thật là một con thuyền đặc biệt cấp cho phi thuyền vũ trụ. Mà nếu là lúc này vũ trụ chung có khác phi thuyền chạy qua nói, tuyệt đối sẽ sắc mặt trắng bệnh mở ra phi thuyền, hận không thể chạy ra bình thường gấp trăm lần tốc độ đến. Dựa vào, cướp bóc giả liên minh vị kia nữ vương, như thế nào lại đi ra? Phi thuyền vũ trụ chung, một chỗ mềm mại trên cỏ. Một cái cô gái chính thích ý nằm út sấp mềm mại trên cỏ vù vù đại thủy một đầu như ánh trăng bản sáng tỏ màu bạc tóc dài, long lánh nu hòa quan huy. cô gái làn da thực trắng nõn, vô cùng mịn màng. cô gái diện mạo cực kỳ giống địa cầu châu á nhân, bất quá duy nhất không cùng là vị này cô gái lại có tam đối lô thai, giống như là tây âu thần thoại trung tinh linh giống nhau. đầy, giống có tiết tấu bàn nhẹ nhàng rung động, lộ ra vài phần đáng yêu. cô gái một thân đẹp đẽ quý giá màu tím vi dị phục hàng ngày, kê sát mạn rượu thân hình. Huyền Diệu tinh xảo đồ án dùng kim tuyến vẽ bề ngoài. Tao nhãm mà đẹp đẽ quý giá. Mặc cô gái trên người, sấn cô gái giống như là đồng thoại chung ngủ say công chúa giống nhau. Như vậy tốt đẹp. Mà tiểu ít đi nữ đang ngủ say khi, rọt rọt tiếng cảnh báo đột nhiên vang lên. Đỉnh đầu lam lam ban ngày nháy mắt biến thành lóng lánh hồng quang cảnh báo khí. Thượng nguyên bản xanh biếc mềm mại mặt cỏ cũng dần dần tiêu thất, dần dần biến thành phòng điều khiển. Cô gái cũng theo nằm út sắp tư thế biến thành tỏa mềm mại ghế trên. Hết thể biến hóa cực kỳ, theo thanh thúy mặt cỏ lam lam ba ngày, biến thành công nghệ cao phòng điều khiển chỉ trong ngấy mắt. Làm cho người ta nhìn xem cơ hồ hồi bất quá thần đến. No, no and, làm sao vậy? Cô gái không vui ý than thở. Thân thủ nhu nhu mắt, mở ra một đôi bích sắc con ngươi trung tràn đầy mê mang sương ngủ, Thật vất vả chạy ra liên minh. Như thế nào mới ngủ một cái lười thấy đã bị đánh thức a? Chủ nhân, thiên phương xuất hiện từ lưu thân hải. Thỉnh tốc làm tốt thoát đi. Nhất đạo thân ảnh đột ngột xuất hiện cô gái bên cạnh người, nguyên bản lạnh như băng máy móc thanh âm lúc này lại lộ ra một cô vội vàng. Nga, không phải là từ lưu. Người nói cái gì? Cô gái trong đầu ngắn ngủ hiện lên cái gì, nhất thời mở to mắt. Buồn ngủ cái gì toàn không có. Tên là nổ ẻn công nghệ cao trí năng người máy nghe vậy, thân thủ trước mặt một chút. Chỉ thấy cô gái trước mặt nhất thời xuất hiện một đạo màn hình, mặt trên một đạo nếu thủy chiều giống nhau màu lam vẫn thạch đàn chính tốc về phía trước vọt tới. Nơi đi qua, trung quanh tinh thể một trận lắc lư. Còn có khỏa chắn một bên loại nhỏ tinh cầu trực tiếp bị vỡ thành cho bụi, tiêu thất vũ trụ trung. Uy thị bức nhân, thế không thể đỡ. Thứ lưu thần hải, kia nhưng là vũ trụ trung khủng bố này nọ. Tuy rằng chính là một cái từ đường người tư từ tính vẫn thạch tạo thành vẫn thạch đàn, nhưng không biết vì sao lại hình thành một bộ độc đáo hệ thống. Màu lam quang thể tầng tầng bao vây lấy vẫn thạch đàn, này thượng vô hạn uy lực nơi đi qua thế không thể đỡ. Liên ngay cả từng nay vũ trụ số một số hai mã tạp tinh hệ có được vô thượng công nghệ cao đều không có ngăn trở đến từ lưu thần hải. Ngược lại toàn bộ tinh hệ bị hủy phá thành mảnh nhỏ. Mã tạp tinh hệ cũng biến mất thành truyền thuyết. Nghĩ đến này, cô gái sắc mặt lập tức trắng, nguyên bản liền đủ trắng nón màu ra thượng hiện ngay cả điểm huyết sắc cũng chưa. Không thể nào. Làm sao có thể gặp được này thai tinh? Cô gái ai kia, Một đôi mềm mại thủ mạnh đánh điều khiển tòa thượng, khủng bố lực lượng trực tiếp đem công nghệ cao hóa chắc chắn điều khiển tòa đánh ra một cái hố nhỏ. Rọt rọt, thoát đi quỹ tuyến thất bại. Trung động không thể khởi động. Rọt rọt, từ tính ảnh hưởng, lưu quang trình tự khởi động thất bại. Sắp khởi động trung cực phòng ngự. Một tiếng thanh kim trúc khuyên hướng cảm xúc lạnh như băng tiếng cảnh báo, làm cho cô gái hoàn toàn nổi trí. Nhìn Lưu quang quang hoa nội lui, tầng tầng bao phủ kỳ thể thượng hình thành trung cực phòng ngự xác. Tuy rằng không thể lại nhìn gặp từ Lưu thần hải bóng dáng, nhưng cô gái đã muốn đã biết kết cục. Cô gái bắt chảo Nguyệt màu bạc tóc dài, một bộ không sao cả bộ dáng lại gần ghế trên. Cô gái vi hoài đầu nhìn Noel nói, Noel! Ngươi nói chúng ta là bị từ lưu trực tiếp tê toái đâu. Vẫn là bị bên ngoài thần hải cấp vỡ thành bụi vũ trụ ai đâu. Nghe như thế nguy cấp thời khắc, cô gái còn có tâm tình hay nói giỡn, nổ enter. con Còn ngươi trống giống nhìn cô gái nói, căn cứ lưu quang phòng ngự hệ thống, chúng ta có 99% tỷ lệ bị từ lưu thần hải vỡ thành bụi bậm, phần trăm chi linh điểm linh nhất tỷ lệ bị tê toái, phần trăm chi linh điểm linh linh nhất tỷ lệ. Nghe nổ ẻn cơ rơi hóa trả lời. Cô gái khỏe miệng vi chịu. Nha sẽ không sẽ cho nàng điểm hy vọng sao. Vì thôi đại ca bọn họ trí năng người máy như vậy sinh động, nàng liền như vậy cùng tảng đá giống nhau. Liền ngay cả lần này trốn tới đều là lặng lẽ sửa lại hắn hệ thống đặt ra, nàng đường đường cướp bóc giả liên minh nữ vương, mỗi lần chịu trí năng người máy ngăn trở thật sự là đủ. Tiểu ít đi nữ căm giận đoán giận chung, từ lưu thần hải rốt cục đánh lên cô gái phi thuyền vũ trụ lưu quang. Từng trận trói hai vỡ tan trong tiếng, cô gái mất đi ý thức. Nếu nói cô gái không chút nào sợ từ lưu thần hải nói, nguyên nhân liền cho liên minh lý trực tiếp đang có bọn họ vài cái lao đại sóng điện não tin tức. Bên này đã chết nói, trực tiếp trở về trọng tố một cái thân thể thì tốt rồi. Mà mã tạp tinh hệ, tổng bộ đều bị bị hủy, tự nhiên tổn cái gì ngay cả cha đều tìm không thấy. Bất quá, cô gái không thể tưởng được là, nàng quả thật lại sống. Nhưng vấn đề cho, nàng đi sai địa phương. Ngạch, hẳn là cái gì đều sai lầm rồi. Chương 2, trọng sinh, nữ vương mục tiêu. Địa cầu. 216 năm 6 nguyệt 5 ngày. Bê thị mô nhất lưu bệnh viện, vip quản lý phòng bệnh. Tuyết trắng phòng bệnh chung, một cái xinh đẹp cô gái sắc mặt cực vì tái nhật nằm trên giường bệnh. Tuyết trắng rất hạ, hơi lộ ra đi ra nhất tiệt trắng non trên cổ tay, cuốn quýt lấy thật giày băng gạc. Ẩn có huyết sắc chảy ra. Do vì vip quản lý phòng bệnh, bởi vậy phòng bệnh bài trí có thể nói cực kỳ xa hoa. Chứ bỏ này át không thể thiếu ý khi dùng thiết bị, khác giống như là khách quý phòng giống nhau. Bất quá, trong phòng duy nhất huyết thiếu chính là đóng gói dinh dưỡng phẩm, hoặc là vân an nhân đưa nước quả. Hết thể sạch sẽ không có bất luận kẻ nào đến thăm qua dấu vết. Như vậy khi, một đạo tinh tế quăng theo vi khai ngoài cửa sổ bán vào. Chiếu vào cô gái trong thân thể. Mỏng manh bạch quang bao phủ cô gái, sau đó dần dần xông vào cô gái trong thân thể. Mà trên giường bệnh nằm cô gái, đầu tiên là ngón tay vô ý thức chiến giật mình. Ngay sau đó Hảo không có chút máu trên mặt, thật dài lông mi bắt đầu có chút rung động. Qua Hảo nửa ngày, mới là cố gắng mở cặp kia mê mang mắt to. Ba ngày sau, cầm đức thị nổi danh hoa viên khu biệt thử chung. Một cái cô gái không chút khách khí đá văng trang hoàng tinh Mỹ đẹp đẽ quý giá đại môn sau đó đông một tiếng nổ thô lô đem cửa cấp đóng lại Bực này hành động, dẫn tới mọi người tò mò tìm hiểu đầu đến bất quá đãi nhìn đến là người phương nào sau nhất thời một bộ sáng tỏ bộ dáng vội vã buôn thượng lầu 2 vọt vào trong trí nhớ phòng sau cô gái nhìn trước mắt phấn hồng dẫy mãn đến quá đáng phòng ở khỏe miệng run rẩy lui đi ra ngoài Sau đó bất đắc dĩ lui về đến đại sảnh, một đầu mai sofa chung nằm ngay đơ bất động. Qua hồi lâu, sẽ đoán cô gái có phải hay không đang ngủ khi. Cô gái đột nhiên theo trên sofa nhảy dựng lên, sau đó hùng hổ hướng lên trời so với trong đó ngón tay, hơn nữa cực kỳ đông cứng không quen tất nói câu pháp khắc hiếu. Đây là nguyên chủ nhân tuyệt đối sẽ không làm hành động, bất quá không phải nàng. Táo bạo, phát giác chính mình đến nhầm địa phương, ngạch hùng. Hẳn là cái gì đều sai lầm rồi ngoại tinh cướp bóc giả nữ vương. Tắc Lan Á quả thực muốn táo bạo điên rồi, nếu thay đổi còn liên minh nàng nhất định mang theo nhân mã đi cướp sạch một cái tinh cầu đến an ủi chính mình yếu ớt thủy tinh tâm. Nhưng là, hiện, tương nàng cướp bóc giả liên minh đường đường nữ vương đại nhân, Tắc Lan Á, đế tư ai lạc được ngươi, vũ trụ nổi danh Minh Châu, trải qua nguy hiểm ra. Cư nhiên hội biến thành một người tên là địa cầu thứ đẳng tinh cầu dân bản xứ sinh vật. Đối, thứ đẳng tinh cầu. Vũ trụ chung, giống địa cầu loại này không có ngay cả thượng vũ trụ quỹ đạo, thậm chí ngay cả phi thuyền vũ trụ đều không có tinh cầu được xưng là thứ đẳng dân bản xứ tinh cầu. Nay từng là bọn hắn cướp bóc giả thích tinh cầu, buông ra thưởng không cần lo lắng vũ trụ pháp. Nhưng là, không bao gồm tắc lan á hiện trong đó, kêu cảm giác. Chậm chậm. Cướp bóc giả. Vũ trụ trung thanh danh chuyển xa cường đã A. Sợ qua, không có một ngọn cỏ. Kỳ thật chính là ngay cả lông hút sẽ lấy hết. Nếu không bởi vì luôn luôn thưởng đến tiền tài đều là phi pháp đồ đệ, vũ trụ liên minh quốc đã sớm cùng công chi. Mà tắc lăn á, cướp bóc giả liên minh đứng hàng thứ thứ 9 nắm trong tay giả. Được xưng là cướp bóc giả nữ vương, là tiểu một vị nắm trong tay giả. Cũng là 9 vị nắm trong tay giả trung duy nhất nữ tính. Thâm chịu còn lại nắm trong tay giả sủ ái. Thác Lan Á hiện rồi giám đầu đều tạc. Nàng không phải hẳn là bị từ lưu thần hải đánh sâu vào sau khi chủ sóng điện nao kích hoạt liên minh trung chi nhớ chứa lựng, sau đó chỉ cần trọng tố một cái thân thể. Liên lại là cướp bóc giả liên minh cao quý nữ vương đại nhân. Hết thể tốt đẹp hoàn toàn không thành vấn đề, ngẫm lại liền cảm thấy cỡ nào tốt đẹp a. Nhưng là, Thác Lan Á hoàn toàn thật không ngờ. Làm nàng nhất mở mắt ra, Nhìn đến chính là xa lạ hết thảy, Lạc hậu đến không biết đến chỗ nào rồi thiết bị, một đám kỳ quái sinh vật. Tuy rằng bộ dạng có chút giống nàng chủng tộc thản ni tinh nhân, nhưng là tuyệt đối không bọn họ đẹp mặt. Cũng so với bọn hắn ngược bạo. Hào nàng sống nhờ thân thể này chỉ nhớ còn, bằng không nàng đường đường nữ vương đại nhân tiểu thành thất học. Liên tắc lan ái nhìn phía trước đối thế giới này miêu tả, cảm thấy thế giới này rất từ xưa cũng không tệ lắm khi. Mặt sau trưởng thành trí nhớ làm cho tắc lan á hoàn toàn tư ba đạt. Một cái quyền lực ngập trời tham quan láo ba cùng tình nhân sinh đứa nhỏ. Bởi vì phu nhân là cái quân đệ tam, không thể trêu vào. Cho nên liền đem nàng đưa đến rời xa kinh đô cẩm đức thị. Mà bản tôn còn lại là một cái điều ngoa tùy hứng, hoàn toàn không có tác dụng, xuẩn đến hư hư thực thực bị môn gắp đầu kiểu rất nữ. Vừa qua khỏi địa cầu tuổi 18 tuổi tỏ vẻ cùng Xuân Xanh đã muốn 300 nhiều tắc lan á hoàn toàn không đồng nhất cái cấp bậc. Tên gọi Liếu Diệu Diệu, chúng ta tắc lan á nữ vương lại tỏ vẻ tên này thiệt tình tục thả khó nghe. Mà này Liếu Diệu Diệu tắc lan á đến phía trước, vừa vẫn đã xảy ra nhất kiện cầu hết sự. Chính chỗ phản nghịch kỳ Liếu Diệu Diệu thích thượng cùng giáo một cái xoái ca giáo Thảo Hách Ly, vẫn theo đuổi đáng tiếc sẽ không thành công quá. Theo lý thuyết, lấy Liếu Diệu Diệu diện mạo tự nhiên không thành vấn đề. Liễu Diệu Diệu diện mạo tuy nàng cái kia sớm tử tình nhân mẹ, tuyệt đối mỹ nhân bại hoại một cái, tuy rằng da vẻ có điểm lộ gì. Nhưng duy nhất vấn đề chính là Liễu Diệu Diệu tính cách, tiêu rất không chỉ một giờ rưỡi điểm, sau đó còn thực chuẩn. Sinh nhật tiến hội thượng nghe nói hách ly có bạn gái, kinh không được châm ngòi liền khí vội vàng đi tìm phiền thoái. Sau, hách ly bạn gái bị Liễu rượu rượu thôi xuống thang lầu tiến bệnh viện. Mà chính nàng, bởi vì bị hách ly mắng không đúng tí nào. Thừa nhận không dậy nổi tự sát. Thường thức hoàng trí nhớ sau, tắc lan á đối liêu diệu diệu trên người phát sinh hết thể chỉ có 3 cái địa cầu từ khai quát. Tục. Cũ. Cầu hết. Trải qua tỉnh lại sau bệnh viện 3 ngày cùng liêu diệu diệu trí nhớ dung hợp sau, tắc lan á đối địa cầu hết thể chút không xa lạ. Trên cơ bản có thể sử dụng thông. trừ bỏ trí mạng ngôn ngữ vấn đề. Đối này nổ ẻn kết luận, căn cứ sóng điện não dung hợp trình độ. Không nên có chỉ số thông minh giảm xuống ảnh hưởng. Mà Tắc Lan Á có thể bình tĩnh thực dung nhập tiến vào. Noah ẻn công không thể không. Noah ẻn, hiện chúng ta nên làm cái gì bây giờ a? Phiên chán bắt chảo màu đen tóc. Tắc Lan Á nhìn chính mình tay phải thượng kia khối phong cách cổ xưa vòng tay nói. Nhân tiện, Tắc Lan Á thấy được vòng tay giữ chói mắt vết sẹo, khoe miệng lại là một trận run rẩy. Kia nha rốt cuộc là có cỡ nào luẩn quẩn trong lòng mới có thể đi tự sát ta? Nam nhân thôi, thế giới này lại không chỉ hắn một cái. Chủ nhân cần dung nhập xã hội này. Lạnh như băng kim thạch khuyên hướng cảm xúc tiếng nói tắc lan á trong đầu nhớ tới. Tắc lan á trong tay đội kia vòng tay cũng chỉ là tản ra loãng quan huy. Hiện nổ ẻn, chỉ còn lại có một chút rất thưa thất năng lượng duy trì. Bởi vì hắn là cùng tắc lan á sóng điện nao tướng buộc định cao cấp toàn bộ tin tức trí năng người máy, cho nên mới hội cùng tắc lan á cùng nhau đi tới địa cầu. Bất quá bởi vì vũ trụ trung tức thì xuyên qua, vì bảo hộ tắc lan á sóng điện nào không bị xâm nhập, nô ẻn phát ra đại khí lực, bỏ qua rất nhiều. Hiện chỉ có thể biến thành địa cầu thượng một loại bình thường vòng tay, so sánh với góc, chính là hội so với khác đẹp mặt chút. Thả có thể ngắn gọn tắc lan á sóng điện nào đối thoại, cùng bảo lưu lại tắc lan á dị thứ nguyên chữ vật không gian. Chúng ta sẽ không có thể đi trở về sao? Tắc lan á thân thủ chắn trước mặt. Nhìn ánh mặt trời xuyên thấu qua ngón tay tả xuống dưới thản nhiên quan ảnh, chỉ cảm thấy một trận xa lạ. Đến khi, nàng liền hỏi nổ ẻn cơ sở dữ liệu. Nổ thân là vũ trụ chung đều được cho hảo cao nhất toàn bộ tin tức trí năng người máy, có được tư liệu tự nhiên là đầy đủ hết. Nhưng là tra xét vài lần, đều vạn toàn không có địa cầu chút tin tức. kia chứng minh rồi địa cầu sở tinh hệ hệ ngân hà là một cái liền ngay cả vũ trụ liên minh đều không có tham thảo đến tinh hệ trong lúc đó sa cự ly không nói hồi cướp bóc giả liên minh liền ngay cả trở lại tắc lan á biết tùy tiện một cái tinh hệ đều không thể làm được hơn nữa này lạc hậu tinh cầu cũng không có khoa học kỹ thuật đủ nàng tạo tòa phi thuyền vũ trụ nửa ngày không hiểu được đến nổ ẻn trả lời tắc lan á đơn giản cắn môi nhắm lại hai trong mắt về phần kết quả nàng đã muốn đã biết qua hồi lâu tắc lan á mới là kiên định lại mở ra mắt tắc lan á nắm tay Mâu Quang Kiên Định nói, "Một khi đã như vậy, vậy trước học tập địa cầu ngôn ngữ đi. Ta cũng không tin một cái nho nhỏ chủng tộc ngôn ngữ hội làm khó ta Đường Đường cướp bóc giả Liên Minh Tắc Lan Á nữ vương. Chủ nhân, ngươi hiện không nên như vậy xưng hô. Trước kia không đều là như thế này sao? Nơi này là địa cầu. Theo tư liệu, người như thế địa cầu dân bản xứ trong miệng được xưng là bệnh thần kinh. Bất quá này, Noen sẽ không ngốc đến đi nói. Được rồi, Địa cầu, cùng đợi ta tắc lan á nữ vương trinh phục đi. Kế tiếp trong cuộc sống, tắc lan á mà bắt đầu nàng đau cũng vui sướng học tập chi lữ. Mà liêu diệu diệu biến mất, cũng là không ai hỏi đến. Đầy đủ chứng minh rồi liêu diệu diệu rốt cuộc là có cỡ nào không thảo hỉ, cỡ nào nhận người hận. Kỳ thật theo nàng nằm viện cũng chưa nhân đến thăm, là có thể biết được một hai. Về phần liêu diệu diệu tiện nghi là ba, trừ bỏ hàng tháng cố định đánh tới tuyệt bút tiền. Ngay cả cái bóng dáng đều nhìn không tới, duy nhất có thể nhìn đến vẫn là ở TV. Thác Lan Á đối này, còn lại là siêu cấp duy trì. Không có bao nhiêu hơn người đến quái giày là tuyệt đối hảo, như vậy nàng mới có thể bắt đầu tốt lắm học tập. Hướng chinh phục địa cầu bán ra hàng đầu bước đầu tiên. Ân, còn có nghe nói địa cầu nam tính bộ dạng rất đẹp xem, không sai không sai. Chương 3, mặt thế tiến đến, nữ vương nguồn cấp bóc. 216 năm chín nguyệt. Noel được đến mỗi ta tin tức, yêu cầu Tắc Lan Á hảo chứa đựng chút vật tư. Tắc Lan Á mặc dù nghi hoặc, nhưng Noel đặt ra chung là chăm sự coi hắn vì trước, bởi vậy nghe xong tổng đúng vậy. Ngay sau đó, Tắc Lan Á lâm vào điên cùng mua sáng chung. Đương nhiên, soát là nàng khối này thân thể tiện nghi láo ba tiền. Có không gian, nàng cũng không sầu không địa phương phóng. 216 tháng 5 năm 12 Nguyệt 21 ngày Một đạo mưa sao xa xâm nhập địa cầu. Đêm đó xinh đẹp cảnh sắc chiếu sáng toàn bộ bắc bán cầu. Ngày thứ ba, mưa sao xa vẫn thạch rơi xuống địa khu đột nhiên phát sinh ôn dịch. Chính phủ vội vàng giới nghiêm. Phái khoa học ra đi trước nghiên cứu. 216 tháng 5 năm 12 nguyệt 3 ngày. Ôn dịch bắt đầu cả nước bùng nổ. Chính phủ thông chi dân chúng chú ý tiêu độc, giảm bớt ra ngoài. Có phát sốt vội vàng đưa hướng bệnh viện cứu trị. 217 năm một nguyệt ba ngày. Toàn cầu ôn dịch bùng nổ. Lúc này mọi người mới phát hiện, bọn họ chung quanh hơn rất nhiều ăn thịt người thịt thi thể. Đây là chính phủ cực lực che giấu cái gọi là ôn dịch. Màu đen thứ tư, tận thế trinh thức bắt đầu. Lại là một đêm suốt đêm thưởng thức mặt thế tang thi điện ảnh. Ngừng đầu nhìn ngoài cửa sổ chiếu tiến vào nắng ánh mặt trời, tắc lan á dày đắc tượng mèo con giống nhau thân cái lười thắt lưng. Đóng lại tivi. Tắc Lan Á cấp chính mình ngã chen nước trái cây. Đại uống lên nước trái cây sau, Tắc Lan Á mới là đối với nổ ẻn nói thầm nói. Nổ ẻn, người nói này người địa cầu chụp này đó điện ảnh thật đúng là hình tượng. Cùng bên ngoài một cái hình dáng. Như trước không hiểu được đến nổ ẻn trả lời, Tắc Lan Á nhấp mím môi dấu hạ trong thần sắc cảm động, Từ ngày ấy mưa sao xa rơi xuống sau, nàng liền cùng nổ ẻn chặt đứt liên hệ. Nếu không phải bởi vì trên tay mang theo vòng tay có khi hội hiện lên mỏng manh hào quang, nàng còn tưởng rằng nô ẻn không được. Nổ ẻn đối nàng mà nói, nhưng là cực làm trọng muốn tổn. Mỗi một cái thả ni tinh nhân sinh ra, đều đã buộc định một cái trung thực lấy nhân. Này đó là các nàng sóng điện não buộc định trí năng người máy. Bất đồng cho khác trí năng người máy, chúng nó đối chủ nhân là tuyệt đối trung thành. Từ nhỏ cùng chủ nhân cùng nhau lớn lên cấp chủ nhân chính xác lộ tuyến cùng đáp án là thản ni tinh nhân trung thực linh hồn bằng hưu, tuy rằng hắn kỳ thật chính là cái người máy. Thoải mái cất bước vài cái toát ra, tắc lan á trực tiếp tốc theo thang lầu thiểm lên trời thai. Tốc độ chỉ còn lại có phiến phiến tàn ảnh. Đây chính là này nửa năm qua, tắc lan á gian khổ rèn luyện thành quả. Liêu diệu diệu thân thể thực quá yếu. Bởi vậy tắc lan á theo không gian chung lấy ra tố dịch, đó là nàng theo liên minh trung mang đi ra. Đối với bọn họ mà nói chỉ là có thêm cường thân kiện thể công hiệu, cũng bởi vì hương vị không tốt cho nên tắc lan á thả thực nhiều một chút cũng chưa dùng quá. Nói đến này, cũng không thể không nói một chút tắc lan á không gian. Dị thứ nguyên chữ vật không gian là cùng nổ en cùng nhau buộc định, đồng thời cũng cùng tắc lan á buộc định. Bởi vậy là không gian chung vững chắc bảo hiểm một cái. Cũng không thể tiến nhân, chính là bên trong có 3 triệu vũ trụ lượng không gian. Đổi thành địa cầu lượng nói có thể trang hạ một phần ba cái địa cầu. Này coi như là tắc lan á tiểu một cái chữ vật không gian. Nhưng bất đắc dĩ còn lại ai không được vũ trụ xuyên qua, tắc lan á nhưng là đau lòng đã lâu. Về phần tố dịch, lúc này dùng này phó thân thể thượng, đúng là thu được kỳ hiệu. Lúc mới bắt đầu uống xong đi thế nhưng theo trong thân thể sắp xếp ra rất nhiều tạp chất, đen tuyển này thối vô cùng, đem tắc lan á ghê tởm đã lâu. Đương nhiên, Tắc Lan Á cũng là thu được rõ ràng hiệu quả, thân thể tố chất cũng càng ngày càng tốt. Bởi vì này phó thân thể hoàn toàn cùng nàng nguyên lai thân thể thản nghi tinh nhân thân thể không giống với, cho nên Tắc Lan Á không thể sử dụng nguyên lai luyện thể phương pháp, mà là dùng nổ ẻn xâm nhập địa cầu quân đội hệ thống được đến một loại lợi hại rèn luyện phương pháp. Gọi là gì ma quỷ thức vấn luyện, bất quá đối với bọn họ thản nghi tinh nhân mà nói, ôn nhu hơn. Hiện tố dịch đã muốn đối tác Lan Á không hề tác dụng. Dung Noel đánh giá mà nói, Tắc Lan Á hiện trình độ hoàn toàn đạt tới địa cầu cao nhất bộ đội đặc trùng trình độ. Đương nhiên kia là cái gì? Tắc Lan Á hoàn toàn không hiểu. Bất quá Noel là nàng trung thành toàn bộ tin tức trí năng người máy, tổng đúng vậy. Trong đó làm cho Tắc Lan Á cùng Noel kinh ngạc là, Tắc Lan Á mẫu tộc năng lực tố dịch tiến thêm một bước khai phá hạ cư nhiên có thể sử dụng. Thả Nhi tinh nhân am hiểu thiên phú năng lực là tinh thần không chế, bọn họ có được cường đại sóng điện não, không chế năng lực cũng là vũ trụ trung thanh danh hiển hách bộ tộc. Tắc Lan Á vốn tưởng rằng nàng trọng sinh đến một cái yếu ớt địa cầu cô gái trên người, chính mình thân mình năng lực sẽ gặp biến mất. Dù sao, hai cụ thân thể huyết thống đắp nặng kết cấu cái gì đều không giống với. Hơn nữa người địa cầu thân thể thiệt tình yếu ớt, không nghĩ tới tố dịch cư nhiên sẽ có loại này dùng được. Khôi phục chính mình mẫu tộc huyết thống năng lực, Tắc Lan Á nhưng là cực vì cao hứng. Đây là nàng dựa vào, cũng là nàng căn nguyên. Tắc Lan Á lấy ra vọng kính mắt, phóng tới trước mắt. Bởi vì nàng biệt thự là kiến giữa sơn núi thượng, bởi vậy đứng nơi này có thể rõ ràng nhìn đến sơn tiếp theo thiết. Nguyên bản là đã tu luyện có thể nhìn ra xa sơn hạ cảnh đẹp, hiện phương tiện Tắc Lan Á đến trình thám rồi. Chỗ ngồi này biệt thự đàn sửa yên tĩnh vùng ngoại thành. Bởi vì bên trong hộ gia đình đều cũng có tiền nhân thương vụ bận rộn, bởi vậy tuyên chỉ rời thị cũng không xa. Nếu không biệt thự đàn chung quanh phòng ngự phương tiện đủ hảo, có hai tầng theo dõi cửa sắt. Hơn nữa, bởi vì tăng thi bùng nổ thời điểm chính trực cửa hải cuối năm. Rất nhiều người đều đi ra ngoài vội vàng làm công sau đó gấp trở về lễ mừng năm mới, bởi vậy khu biệt thự lý cũng không mấy người. Sau lại xuất hiện vài cái tăng thi, cũng bị bảo an giải quyết. Nếu không hiện khu biệt thự cũng đủ an toàn, Tắc Lan Á lại có nguyên nhân lưu lại. Bằng không nàng tuyệt đối sẽ không ngốc nơi này. Chủ yếu là cách bàn đang gần. Nhìn xa xa ngã tư đường thượng, vài cái tăng thi chính cơ khác sẽ rách nhất cổ thi thể. Kia huyết tinh một màn tuy rằng không rõ ràng lắm, nhưng đừng quên Tắc Lan Á vừa bổ cả đêm tang thi thiên. Gê tẩm buông xuống vọng kính mắt, Tắc Lan Á suy nghĩ một hồi, bắt đầu xuống lầu thu thập trang bị. Tuy rằng nàng đã muốn mặt thế tiền mua rất nhiều vật tư. Nhưng bất đắc dĩ nàng trên tay toàn dựa vào lấy liêu rượu rượu kia tiện nghi láo ba tiền mua, cũng không có bao nhiêu. Bởi vậy mua vật tư linh tinh còn chưa đủ. Mặt thế, này nhiệt huyết tràn ngập sát phạt huyết tinh lộ. Nàng đường đường cướp bóc giả nữ vương làm sao có thể bỏ qua. Nàng muốn thế giới này, thành lập chính mình quốc gia. Như nhau vũ trụ chung cướp bóc giả liên minh. Bởi vậy... Tắc Lan Á quyết định đi ra ngoài thu thập điểm vật tư. Hơn nữa huyện tang Thi vừa mới bùng nổ không bao lâu, cầm đức giảm cư dân rất nhiều đều trốn trong phòng, chờ đợi ra đi ô lý quân đội cái gọi là cứu viện. Bởi vậy, bên ngoài này nọ không phải không công làm ra vẻ làm cho người ta thường sao? Người nói pháp luật. Người có thể trông cậy vào nhất vũ trụ trung cấp bóc giả đầu lĩnh hội còn này. Nàng tuyệt đối sẽ trả lời người, có thể ăn sao? Tắc Lan Á đem một đầu tóc dài biên thành sạch sẽ lưu loát mái tóc, bên trong mặc giày giữ ấm ý đi bên ngoài lại bỏ thêm kiện dương chi áo lông. Phía dưới là bó sát người thêm hậu miên quần bò, một đôi giày xinh đẹp tuyệt giày, một cái đẹp mặt trước mau khăn quần cổ. Nếu không bởi vì đi ra ngoài địa phương không thích hợp, Tắc Lan Á này một thân quả thực là giống đi du lịch. Đẹp mặt lại rất nhẹ liền giữ ấm, vì cấp chính mình chuẩn bị này đó quần áo. Tắc Lan Á khá vậy là cẩm đức thị các đại thương trường đi dạo đã lâu. Cũng đi tới gần khác thành thị mua cấu. Chủ yếu là liễu rượu rượu quần áo thưởng thức phấn hồng công chúa khí rất kích thích. Thiểm mù ta Tắc Lan Á nữ vương thái hợp kim mắt. Một cái rắn chắc lên núi chuyên dụng bao. Tuy rằng nàng có không gian, nhưng là tài mà giấu giếm nàng vẫn là biết. Hơn nữa nơi này vẫn là mặt thế, cho dù nàng hiện năng lực rất cường đại, nhưng là phải cẩn thận vì thượng. Mà tắc Lan á nữ vương nhưng là am hiểu sâu này nói. Cứ bóc giả đầu linh thôi. Tuyết dày bên trong phân biệt thả hai thanh sắc bén mã tấu. Bên hung đừng đem dẫn theo ống hãm thanh K375 thức súng lụ, khéo léo thả bắn độ chuẩn. Loại này thương nàng nhưng là tìm đại khí lực, còn dùng thượng tinh thần khống chế theo một cái quân hỏa thương nơi đó làm ra. Còn có khác các loại loại hình, bất quá thích hợp nàng thiếu. Tắc Lan á tay phải thượng còn trói lại một cái ám tiễn. Như trước là quân hỏa thương chỗ làm ra. Buộc trên tay rất nhẹ liền, sẽ không rất nặng. Hơn nữa áo lông rộng thùng thình tay áo đem ám tiễn chặt chẽ che khuất, hơn một phần địch nhân không biết phần thắng. Cầm trên tay đem quân dụng trường đao. Tắc Lan Á liền chuẩn bị tề làm. Về phần bên ngoài ăn, không nói trong không gian. Thân là xuất sắc cướp bóc giả, trừ bỏ vũ khí ngoại, cũng không chính mình mang này nọ đi cướp sạch. Tắc Lan Á ngẩng đầu nhìn xem trong gương chính mình. Trải qua tố thân dịch lễ rửa tội, hiện nàng cùng liêu diệu diệu có thể nói là hoàn toàn bất đồng. Bất quá kia thật to mắt mèo bàn tay đại mặt trái xoan hơn nữa này thân cao, tắc lan á thực thất bại. Loại này thân kiểu thể nhuyễn dịch đẩy ngã manh vật lộ di, làm sao có nàng nữ vương phạm nhì A cùng chính mình trước kia không hai loại A. Tố, vũ trụ chung, đối mặt không biết người một nhà, chính mình lọt vào bình thường là đùa giỡn. Thật giận A. Thác Lan Á giống con mèo nhi giống như chào tường, nội tâm rồi giáng thiên. Thác Lan Á vẫn là xuất môn, mở ra trong viện gia cố Việt Giã bảo vệ cửa hoảng sợ trốn tránh trung. Một đường sát hướng về phía Cẩm Đức Thị thành Nam học khu, có nổ en nhắc nhở Thác Lan Á chuẩn bị không thể vị không đầy đủ, Chứ bỏ không gian trung phong phú vật tư, Thác Lan Á còn không gian trung thả hai lượng gia cố lộ hổ, hơn nữa bên ngoài này lượng Việt Giã tổng cộng tam lượng cũng đủ tắc lan á dùng. Nếu không thời gian không đủ, tắc lan á kỳ thật có tâm thưởng một tòa Ga ra. Không có biện pháp, mua xe cái gì, nàng một tiền. Bảo bối nhóm, ta cướp bóc giả nữ vương tắc lan á tới rồi. Chương 4, lô dị nữ vương bước đầu cướp bóc. Cầm đức thị Nam khu, một nhà trang hoàng tinh mỹ kinh mắt trong điếm, một cái tang thi chính mạn vô mục quầy chung chung quanh đi dạo. Kia tang thi tứ chi cứng ngắc. Sắc mặt thanh hắc đột ngột mạo hiểm màu đen mạch máu, một đôi đục ngầu thổ hoàng sắc ánh mắt thật to dương. Nết môi bên trong, răng nanh thượng còn lộ vẻ vài tia thịt phiến, nước miếng đắp tí tách giọt chảy xuôi, thấy thế nào như thế nào ghê tẩm. Hơn nữa này chỉ tang thi chân phải còn bị cắn chỉ còn lại có quang xương cốt, mặt trên còn lộ vẻ điểm giải rác màu đen thịt. Sướng thượng kia phó ghê tẩm bộ dáng, thật là có điểm kinh tủng phiến cảm giác. Tang thi quần áo coi như hoàn hảo ngực còn lộ vẻ một cái bài tử, ít, ít ít kính mắt điếm điếm trưởng. Nguyên bản nhắm chặt thủy tinh môn đột nhiên mở ra, phát ra rất nhỏ chói tai thanh âm. Kia tăng thi lập tức liền quay đầu nhìn lại đây, giống thú loại giống nhau cái mũi nhẹ nhàng ngửi thiếu, tựa hồ là nghe thấy được cái gì. Lập tức hưng phấn huy bắt tay vào làm hướng cửa đánh tới. Bất quá kia tăng thi mới là vừa đi vài bước, một đạo ngân quang hiện lên. Kia tăng sát chết hình trệ một chút. Ngay sau đó kia đầu bắt đầu từ trên cổ rất xuống dưới. Một chút hắc màu đỏ tanh hôi máu phun tới, bán tung tói nhất. Kia tang sát chết sau, một đạo mạn rượu thân ảnh đứng lên. Trong tay cầm quân dụng trường đao thượng, dính đầy khô cạn hắc màu đỏ tanh hôi vết máu. Thoạt nhìn chiến tích pha phong. Có lẽ là vì vừa mới lại giết một cái tăng thi, màu bạc đao tiêm chảy xuôi niêm chú hết. Làm cho nhân không thể tin là, như vậy quyết đoán giải quyết một cái tăng thi. Đúng là một cái cô gái, hoặc là nói là lộ gì. Thoạt nhìn chỉ có 16 tuổi tả hữu tuổi, một thân tố sắc nhẹ nhàng giữ ấm quần áo, hẽ ra khuôn mặt nhỏ nhắn thượng bởi vì dẫn theo một cái miêu miêu khẩu trang, chỉ lộ ra chân bóng cái chán, loan loan mày liễu, cùng một đôi hát thủy tinh bản lẽ sáng thật to mắt nghèo. Hơn nữa sau lưng có một cái ba lô, cả người giống như là một cái chính đọc trung học đáng yêu học muội Điều kiện tiên quyết là xem nhẹ nàng như mày. Đáy mắt lánh lấm. Còn có kia hung tàn dính đầy tang Thi huyết quân dụng trường đau nói. Đương đương làm, bản lô gì chính là chúng ta nữ chủ Tắc Lan Á nữ vương. Tắc Lan Á là từ hẻo lánh góc đường trà trộn vào đến. Hảo tang Thi chán ghét Thái Dương, tuy rằng vào đông Thái Dương không có gì uy lực. Nhưng tốt xấu coi như là Thái Dương, Tăng Thi nhóm cũng nể tình rụt bóng ma chỗ. Dọc theo đường đi phiền thoái chính là một nhà địa hạ siêu thị. Bên trong trực tiếp đôi hơn 10 chỉ tăng thi, tắc lan á dựa vào nhanh nhẹn tốc độ, còn có tinh thần lực, mất một phen khí lực mới là không có dơ quần áo sát ra vòng đây. Hảo sao có tràn đầy nhất siêu thị này nó an ủi nàng tâm. Chứ bỏ đã muốn hỏng rồi ô hế không thể muốn, tắc lan á còn kém đem toàn bộ siêu thị kiên quyết ngoi lên bà thước. Lại là đi phía trước đi rồi mấy cái phố, cấm sạch hai nhà siêu thị, tam gia trang phục điếm. Một nhà vật phẩm trang sức điếm cộng thêm giải quyết tang thi hơn 10 sao. Tắc Lan Á rốt cục góc đường thấy được nhà này kính mắt điếm. Trời biết nàng là có cỡ nào bất đắc dĩ. Tinh thần lực khôi phục là một chuyện tốt một sai, nhưng vấn đề cho người nếu không cần cái gì ngăn trở ánh mắt nói, kia phiền toái. Tắc Lan Á tiến đến cửa hàng xa suốt thủy tinh kính trước mặt. Gương tuy rằng thực ô uế, nhưng là có thể thấy rõ sở. Bên trong chiếu dọi ra một cái xinh đẹp cô gái mà cặp kia ủ lượng màu đen con ngươi chính dần dần biến thành một đôi kim sắc dựng thẳng đồng. Sân cặp kia thật to mắt mèo, nhìn nhưng lại có chút giống một cái mắt vàng tao nhã mèo con. Như vậy khi, loảng xoảng làm một tiếng, gương trực tiếp nát. Gương mảnh nhỏ cũng không có điệu đến thượng, mà là bị tắc lan á tinh thần lực khống chế được sau đó dảo dập nát tán đi. Loại này tăng thi khắp cả thời điểm, phát ra thật lớn tiếng vang chính là cấp chính mình mua được hướng địa ngục vé vào cửa. Không biết vì sao, khối này thân thể đúng là khó có thể khống chế tinh thần lực. Nếu là sử dụng tinh thần lực, ánh mắt liền sẽ phát sinh biến hóa. Hơn nữa tiết lộ đi ra tinh thần lực thực cụ lực phá hoại, còn không thể khống chế. Nhìn cái gì toái cái gì tăng không dậy nổi a. Nếu không sao lại, Noel cùng nàng phát hiện một loại tên là kính sắt chồng này nó có thể chắn một chút. Còn thật không hiểu như thế nào giải quyết vấn đề này. Dù sao. Tắc Lan Á tập mãi thành thói quen thuận tay vẫn là tinh thần lực. Lưu loát tập cuốn kính mắt điếm sở hữu kính sắt tròng, Tắc Lan Á tốc lắc mình lý khai. Đại buổi sáng đi ra, hiện lại đều là buổi chiều. Vào đông ban đêm đến thực, nàng phải sớm một chút rời đi. Nếu buổi tối đổ trong thành mặt, đã có thể phiên thoái. Xuất ra không biết theo chỗ nào nhặt được khăn tử, tướng quân dùng trường đao xoa xoa. Tuy rằng lao không sạch sẽ, nhưng tổng so với dính đầy huyết. Thôi đến không được được rồi. Nhớ rõ nàng giết chết cái thứ nhất tang thi khi, kia bắn tung tóe đứng lên tanh hôi khó nhịn huyết trực tiếp làm cho nàng mặt mũi trắng bệnh. Trực tiếp hói ra nhất. Vũ trụ chung, không song tắc lan á đều gặp qua. Điểm ấy kỳ thật tàn khốc vũ trụ chung cũng không tính cái gì. Nhưng vấn đề là khối này thân thể thân mình thích đứng không được, liên quan tắc lan á chỉ có thể nhập ra tùy tụ. Sau nhịn không được đi lấy một cái khẩu trang đội mới là tốt lắm rất nhiều. Đối này, Tắc Lan Á chỉ có thể là đoán giận khối này thân thể nguyên chủ nhân mảnh mai. Gen luyện thân thể, nhưng là không thể bỏ một ít thân mình thói quen. Lôi kéo trên lưng cơ hồ không trang cái gì lên núi dùng ba lô, Tắc Lan Á đứng góc đường chỗ tối nhìn trên đường cái đột nhiên nhiều đứng lên tăng thi như mảy. ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời sắc, quả nhiên, thái dương bắt đầu tây tà. Quét mắt đồng hồ, rõ ràng mới 3 điểm nhiều. Tắc Lan Á bĩu môi, này tuyệt đối là sai lầm thường lui tới thời điểm thiên không có như vậy hát nội tâm phong tạo tắc lan á chỉ có thể thay đổi cái phương hướng đi rồi tuy rằng cái kia phương hướng cách phóng xe địa phương gần nhưng tố tang thi nhiều a làm người rất bừa bãi sẽ bị tang thi ăn một người còn chưa đủ cắn đâu địa thấp nhìn trên đường cái tang thi càng ngày càng nhiều tắc lan á chỉ có thể nhất đổi lộ lại đổi lộ sau trực tiếp chật không biết bao nhiêu phương hướng cách mục đích xa cầm Đức thị Nam khu Một chiếc xe hơi chính mất mạng đường cái thượng ngoạn phiêu di. Có thể này bị phế khí chiếc xe đổ không sai biệt lắm đường cái thượng, còn lái xe khai như vậy thuận. Này kỹ thuật thực không phải bình thường hảo. Mà xe hơi mặt sau, chậm rãi đi theo đại đàn tăng thi. Người người dương nhanh múa vớt, đi theo phía trước xe hơi tắt hoang chạy. Miệng mở lớn đại, còn hưng phấn phát ra ngào ngào tiếng kêu ơ. thao. Điều khiển toà thượng, Lý Minh tức giận mắng một tiếng. Hai tay cầm trong tay tay lái chuyển lưu viên, liền chuyển thành vòng lăn. Một bên né tránh phía trước loạn ngừng đổ đường cái chiếc xe, xe khâu chung cố gắng tìm kiếm lộ. Một bên tham đầu hỏi mặt sau lục an nói, to con, thế nào? Lý Minh trong miệng to con thực không ủy khuất kia xưng hô. Một thân nổ mạnh tính cơ bắp, gián chắc cảm giác cả an toàn 10 phần. Lục an trong tay gắt gao cầm căn thiết ôn, mặt trên dính đầy hắc màu đỏ huyết. Còn có chút khắc cùng loại cho nhân thân thể thượng một thứ gì đó. Bất quá hiện khả không ai quản này đó. Lục An hai con mắt trừng cùng cái chuông đồng giống như, gắt gao nhìn chầm chầm xe mặt sau. Lúc này nghe Lý Minh hỏi, Lục An cổ họng phát nhanh. Máng, tợt mờ giờ, này ngoạn ý càng ngày càng nhiều. Nói xong Lục An không khỏi quay đầu trừng mắt nhìn mắt lui xe góc sáng sủa, lạnh run cô gái. Bọn họ hôm nay đi ra ngoài tìm điểm ăn, vốn đang rất an toàn kết quả không biết này đáng chết nữ nhân đi chỗ nào đụng phải tang thi còn tử kính thét chói tai đưa tới một đoàn tang thi bọn họ sáu cái nhân đi ra ngoài hiện cũng chỉ thừa ba cái hơn nữa nhìn mặt sau đi theo đại đàn tang thi lục an tâm lý đều tuyệt vọng chương năm tang thi nhóm nhiệt tình trong hai nghe lục an có chút tuyệt vọng nói lý minh không khỏi từ sau thị kính nhìn thoáng qua lập tức mặt cũng trắng bệch thảm trắng đi ma nhiều như vậy Làm đây là hạ bánh chèo A. Lý Minh gắt gao cắn khẩu môi, đã cắn ra huyết. Miệng gì sắt vị cùng đau đớn làm cho hắn nhất thời thanh tỉnh chút. Liếm liếm môi, Lý Minh lực đem huyết cấp uống vào miệng. Sau đó gắt gao mân. Phía sau nếu lại cho tang Thi nghe thấy được mùi máu tươi, chính là đồ ăn bản thượng ngư, đợi làm thịt. Tuy rằng hiện cũng không sai biệt lắm. Nay khẩn cấp thời khắc, Lý Minh trong đầu không khỏi nhớ lại lên. Chính mình chính là một cái cha mẹ song vong cô nhi, từ nhỏ quăng cấp bà nội mang. Sau lại 12 tuổi khi bà nội sinh bệnh đi rồi, hắn lại quăng cho gì dì. dì gả cho một cái làng quan trong nhà rất nhiều tiền. Nhưng dì cùng dượng cực vì chán ghét hắn, đem hắn quăng tiến trường học quăng bút tiền sẽ không quản Nhưng hắn cũng nên may mắn, ít nhất dì bọn họ không hướng trong tivi mặt diễn như vậy ngược đai hắn. Sau lại chính hắn cố gắng thi được đế làm vinh dự học. Này sở trường nổi tiếng nhất đẳng học phủ. Đại học 3 năm, hắn cố gắng học tập vẫn duy trì nổi trội xuất sắc thành tích, chính là tưởng địa hạ bà nội hội vui mừng nàng tôn nhi có tiền đồ. Kết quả, tờ mở giờ Lao Tử cố gắng lâu như vậy, phẩm học giỏi nhiều mặt, hàng năm tam hảo đội quân danh dự, ngay cả cái nữ tay nhỏ bé đều còn không có khiến quá. Liền gặp được mà thế. Lao Tử thành tích nổi trội xuất sắc cấp tăng thi xem a nó biết cái gì? Lý Minh nội tâm căm giận mắng. Lập tức trong lòng không khỏi có chút bi thương lên. Hắn là muốn chết sao? Bằng không làm sao tưởng chính mình dĩ vãng làm sao? Xuyên thấu qua sau thị kính, nhìn đến lui bên trong xe triệu vân. Lý Minh nhưng thật ra không có bao nhiêu thầm đoán. Mặt thế đến đây, chính mình đều sống không nổi nữa. Đem người khác đẩy rời đi đi chăn tử, chẳng qua là nội tâm sợ hãi bản năng phản ứng. Không tính là nhiều phá hư. Nếu là chính mình cũng khả năng hội làm như vậy. Bất quá, to con như vậy chính mình hảo bạn hữu, chính mình tuyệt đối sẽ không làm chuyện ngu xuẩn. To con, kiên trì trụ. Phía trước chính là giáo khu. Vòng qua một chiếc hành đường cái trung ương ô tô, Lý Minh trong mắt xuất hiện giáo khu kia thân thiết tưởng. Chỉ cần lại vòng qua cái mấy trăm thước bay qua tường, chính là an toàn khu A. Thực. Haha, ha, trời không tuyệt đường người. Lục An vừa nghe. Nhất thời hưng phấn nhéo nhéo trong tay thiết côn. Nhìn phía sau cách đó không xa tăng thi đàn, ác liệt so với trong đó ngón tay. Bất quá, vui quá hóa buồn những lời này tuyệt đối là đại sắc khí. Vẫn là thông dụng. Không biết có phải hay không xe ngoạn trôi đi hát, phát ra trói thai phanh lại thanh nguyên nhân. Lý Minh đám người cách hạnh phúc bờ đối diện còn kém 200 thức khi, tiền phương góc đường chỗ chạy ra một đống mười mấy cái tăng thi. Chính vẻ mặt cơ khát hướng bọn họ chạy tới. Xem tư thế tính cho bọn hắn cái ôm. Lý Minh trực tiếp bị dọa đến cả người run lên, sau đó bị thúc dục Xe đánh lên phía trước một chiếc xe thể thao, sau đó treo. Nếu là mặt thế tiền tràng lượng xe thể thao, hắn hội khóc. Mà hiện, hắn sẽ chết. Người muội lập tức xe đến A. Hiện màu đỏ tím, nháo Ma A. Thật lớn ra đều là hảo công dân, trói lại dây an toàn. Bởi vậy không ra cái gì đại ý ngoại. Trừ bỏ trên người hơn điểm làm cho tang Thi huynh hương phấn mùi màu tươi Tho con, ngươi có khỏe không? Lý Minh ngăn dây an toàn Mở cửa xe đi đi ra ngoài Bất chấp làm trên chán bị chàng đi ra lỗ hổng sốt ruột hồ lugan Lao tử không có việc gì Lugan trung khí mười phần đáp thanh Bất quá hắn không hay ho là cửa xe bị tạp đã chết Dùng sức đạp mấy đá vô dụng sau Chỉ có thể cố sức từ trước mặt đi đi ra Nay phiên công phu Tang Thi đã muốn chỉ cách hơn 10 thước. Nhìn đông nhìn nghịt giữ tợn Tăng Thi đàn, Lý Minh cùng Lục An chân đều nhuyễn. Minh tử, chúng ta làm sao bây giờ? Lục An cầm lấy thiết côn thủ một cái kính phát run, quăng đã lâu hạ cũng không thành. Nuốt nuốt nước miếng, trong lòng run sợ hỏi Lý Minh nói. Hắn liền nhất tứ chi phát đạt mãng phu, nếu không cài ý nghĩ hảo Lý Minh. Hắn nương sớm treo. Lý Minh liền hắn người tâm phúc nhi. Lý Minh vội vàng gian quét trung quanh liếc mắt một cái, nhất thời nảy ra ý hay. Đẩy thôi Lục An nói, thò con. Chúng ta đi xe trên đỉnh đi, này ngoạn ý Tăng Thi hẳn là không thể đi lên. Bọn họ xe ải, nhưng trung quanh không thiếu chính là ngừng một con ngựa lộ xe. Tả hữu nhìn đến một bên còn có một chiếc trung loại nhỏ xe vận tải, Lục An thân cao một thước tám mấy, nghiêng người liền thoải mái lên rồi. Mà lúc này, Tang Thi đã muốn tới gần chỉ còn 4, Nam thước. Lý Minh có thể rõ ràng nhìn đến này tang thi miệng giữ tợn răng nanh, đại giọt chảy xuôi nước miếng, còn có kia răng nanh mặt trên lộ vẻ một chút thì nát. Lý Minh không khỏi trong lòng một trận phát lạnh. Minh tử, đi lên A. Nhìn càng phát ra tới gần tăng thi, lục an nóng nảy. Lý Minh bất chấp trả lời, theo trong xe lưu loát tha ra trang đầy đồ ăn bao vây. Nhìn sau tòa thượng còn lui phát run triệu vân, Lý Minh phát hỏa. Tợt mờ giờ, người đi ra A. Tang thi lại đây. Không, chúng nó hội an ta. Ta không phải rời khỏi. Các ngươi khẳng định là muốn lấy ta làm mồi, ta mới không ra đi. Trả lời Lý Minh là Triệu Vân bén nhọn tiếng tê ợ, bao hàm nồng đậm sợ hãi cùng tuyệt vọng. Nhìn Triệu Vân co rút nhanh bộ dáng, hiện đi vào kéo cũng không còn kịp rồi. Mâu quang tảo càng phát ra tới gần Tang thi, nghe lục an nổi trận lôi đỉnh tiếng hô. Lý Minh thủ nắm thật chặt, chung hướng thượng phun cầm bao hướng xe vận tải chạy tới tà thao lao tử mới không phải cái gì thánh mẫu lý minh chạy tới khi đã muốn có một tang thi theo xe khâu trùng đã đi tới ngao ngao kêu đánh về phía lý minh lý minh đỏ mắt chụp lấy rất nặng bao liền cho kia tang thi một chút không biết có phải hay không bị buộc nóng nảy, gen đại bùng nổ nguyên nhân luôn luôn khí lực không lớn lý minh lần này lại vẫn đem kia tang thi tạm đến thượng không kịp tưởng nhiều lắm Lý Minh một tay lấy bao đùa dỡn thượng xe, lôi kéo trụ lục gan thủ xe hướng lên trên đi khi, triệu vân tê tâm liệt phế hoảng sợ tiếng kêu thảm thiết vang lên. A, các người cút ngay, không cần tới gần ta. Cút ngay. A, cứu mạng. A a a. Lý Minh bị này thê thảm thanh âm cả kinh, theo bản năng ngẩng đầu nhìn đi, liền gặp hơn 10 cái tang thi tế kia cỏ xa tiền, còn có mấy cái đi đi vào. Cùng với thân thể xé rách thanh âm, triệu vân thê thảm tiếng thét chói thai yếu đi xuống dưới. Mà Lý Minh này nhất trì hoãn, liền có tăng thi lung lay lại đây. Rồi ra thủ liền bắt được Lý Minh phịch phía dưới chân. ta thao! Ngao ngao các ngươi là đảm tình sao? Tợt mơ giờ! Lục An trừng lớn mắt, muốn đi bên cạnh nã thiết côn. Lại không dám buông tay, sợ Lý Minh bị xả đi xuống. Mà Lý Minh tắc khổ bước tạp trung gian muốn lấy khác một chân đi đá kia tang thi cũng là đá không ngược lại bởi vì mất trọng tâm lại bị kéo xuống chút cách đó không xa không có chen vào trong xe bị tham hai mắt sáng lên tang thi vừa thấy người này còn có cái phịch chính hoan lập tức loạn trạng lại đây ta sát Lý Minh nhất thời trường lớn mắt trong lòng biết không đường sống vội vàng đối với cố gắng kéo hắn lùm can quát to con chúng ta ngươi hỗn đảng Lão tử làm sao có thể bỏ lại chính mình huynh đệ mặc kệ. Lục An vừa nghe đánh chết cũng không làm, số chết lôi kéo Lý Minh không buông tay. Lục An người nương ngùng đốc. Lý Minh chính mắng, đột nhiên trên chân buông lỏng. Nhân liền trực tiếp bị đại lực lôi kéo Lục An cấp xả lên rồi. Đãi nằm xe trên đỉnh, hai người đều còn không có phản ứng lại đây. Đại nạn không chết Lý Minh cùng Lục An không khỏi cổ họng phát làm, nuốt nuốt nước miếng đi đến bên cạnh xe nhìn lại. Chỉ thấy phía dưới đã muốn tụ vài cái tăng thi. Mà thượng còn nằm một cái, chính là lúc trước lôi kéo Lý Minh tên kia. Lúc này nó trên chán, mở một cái lỗ nhỏ. Vài máu đen chảy ra, sân kia giữ tận trên mặt có vẻ cực vì đáng sợ. Chương 6, lô gì cứu người nhớ. Còn không đi. Liên Lý Minh cùng Lục An còn kinh nghi khi, một đạo thanh thúy dễ nghe theo hai người phía sau truyền đi ra. Ngữ khí vi trọ, còn mang theo ti nghi hoặc. Lúc này cảnh này, sau lưng lại đột nhiên xuất hiện một thanh âm. Lý Minh cùng lục giàn xếp khi thân thể cứng lại rồi. Cương trực cổ chậm rãi vỏng vo đi qua, đã nhìn đến phía sau cô gái khi, hai người hai mắt lập tức trừng thật to. Một thân hưu nhàn trang phục nhưng theo kia vô cùng tốt có khiếu xem ra. Cô gái toàn thân tiêu tiền làm cho Lý khắc sâu trong lòng đau. Cô gái trên mặt còn đeo một cái đáng yêu miêu miêu khẩu trang. Một đôi như hắc thủy tinh bản con người lúc này chính cẩn thận đánh giá bọn họ. Cô gái trên người có một cái không lớn ba lô. Trên người duy nhất xem như vũ khí chính là cô gái trong tay kia đem giải mã tấu. Mã tấu mặt trên sạch sẽ, còn phía u ánh sáng lạnh mũi nhọn. mà thế, hướng cô gái như vậy sạch sẽ bọn họ không cần đoán cũng biết. Không thể nghi ngờ là bị người nhà bảo hộ tốt lắm thôi. Nhưng là, nhìn Tăng Thi cư nhiên thần sắc không thay đổi, liền không đơn giản. Phải biết rằng, bọn họ lúc trước nhìn đến Tăng Thi Khi, cũng là sợ tới mức Trần Nguyễn Hoan đã lâu. Lục An tuy rằng là cái ngốc đại cái, nhưng vẫn là có điểm đầu góc. Cũng không có thấu tiến lên đi, mà là động tác nhanh nhẹn lôi kéo Lý Minh đứng lên sau lui lại mấy bước. Nhìn Tắc Lan Á trừng lớn mắt nói, uy, người như thế nào đi lên? Lúc trước hắn đi lên khi không có người A, hiện như thế nào? Hơn nữa, nhìn mắt Tắc Lan Á một thước sáu thân cao. Lại nhìn mắt xe tải ước chừng có 2 thước 2 độ cao. Lục An tâm bên trong có chút cách hứng. Này nên sẽ không là quỷ đi. Tắc lan á trả trà chân, cũng không có để ý Lục An. Mà là nghiêng đầu nhìn Lý Minh nói, còn không đi, thưởng uy tăng thi. Tha thứ tắc lan á đi, không phải nàng ngắn gọn. Tuy rằng nàng đã muốn học địa cầu ngữ học xong rồi. Nhưng thói quen vũ trụ thông dụng ngữ, lại dùng này vòng khẩu địa cầu nói. Thực thức không thói quen. Nhưng nghe Lục An cùng Lý Minh trong hai, tắc Lan á mang theo ti lành ý đông cứng lời nói, chính là ngạo mạn không thương quan tâm người. Bất quá này thời khắc, Lý Minh đám người cũng bất chấp so đo trước mặt vạn ác kẻ có tiền. Nhìn xe hạ dương nhanh múa bớt, càng tụ càng nhiều tăng thi. Đặc biệt tăng thi nhóm bắt đầu dùng sức phát xe tải, muốn hiện lên đến khi, Lục An tâm lý một cái kinh phát. Minh tử, chúng ta làm sao bây giờ? Như vậy đi xuống. Này tang thi thượng không đến nhưng là sớm hay muộn hội đem xe làm phiền Xe tải đã muốn bắt đầu có chút lắc lư, nhìn xem lục can nóng nảy Chạy tới, giáo khu. Thác Lan Á thân thủ chỉ chỉ gần trước mắt giáo khu tưởng Cách nơi này đã muốn rất gần. Nếu là thường lui tới, nửa phần trung liền chạy tới. Nhưng là hiện, không nói đường cái thượng đã muốn bị chiếc xe chật nít. Người chính là hiện nay đi, sợ là lập tức sẽ bị dưới tang thi cấp ăn. Người này như thế nào chạy tới? Lục An về và nói. Hy vọng liền trước mắt không sai, nhưng là mất mạng đi ai nhiều như vậy tăng thi, còn liền trên tay hắn có căn phòng thân thiết côn. Về phần cô gái trên tay mã tấu, quên đi thì phải là nhất trang sức phẩm. Nàng nói đúng, chúng ta có thể theo xe trên đỉnh đi qua. Lý Minh nhưng thật ra nghe ra tắc lan á trong lời nói ý tứ. Lôi kéo Lục An cùng nhau nhìn lại, chỉ thấy đường cái thượng ngừng đẩy xe. Vừa vẫn có thể thải xe trên đỉnh, hướng giáo khu đi qua. Lý Minh lúc trước gáp căn liền không nghĩ tới tầng này, lúc này nghe tắc lan á nhất ngự chung nói ra. Trong mắt không khỏi có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới này tiểu muội muội còn như vậy thông minh. Chiếc xe ngừng cũng không tính dày đặc, có chút địa phương còn có hảo khoan lỗ hổng. Cho dù là dùng sức khiêu đi qua đều cực khó xử. Nhưng nếu ngừng tại chỗ nói, xe tải lại kiên trì không được bao lâu chần chờ một chút, Lý Minh làm ra quyết định. To con, chúng ta liền theo này xe trên đỉnh chạy tới. Đến lúc đó chỉ cần bay qua tường liền an toàn. Ngưng này quá không được bao lâu chúng ta sẽ bị uy tăng thi. Hảo! Ra đây trước mở đường. Lục An nghe này thật mạnh gật gật đầu. Không nói hai lời, lấy qua một bên rất nặng ba lô đùa giỡn đến trên người. Lục An là trường học thể dục xã Kim Bài Sa Viên, thân thể kia đỉnh cao. Thoải mái nhảy dựng, liền nhảy tới xe tải giữ một chiếc xe tải thượng. Bất quá hạ truy lực trong chút, trực tiếp đem kia lượng xe hơi xe đỉnh thải cái hoa. Hoa hoa cảnh báo khí nhất thời chói tai vang lên. Nhất thời đem này còn chàng xe tải tang thi cấp hấp dẫn đi qua. Thấy vậy, lục an nóng nảy. Minh tử, ngươi điểm lại đây a. Đám kia đang chết muốn lại đây. Ngươi đi trước, chúng ta lập tức cứ tới đây. Trở về lục gan một tiếng. Lý Minh vội vàng quay đầu nhìn Tắc Lan Á nói, tiểu mội muội, ngươi theo chúng ta đi thôi. Nơi này rất nguy hiểm. Ân. Tắc Lan Á thấy vậy gật gật đầu. Vô nghĩa, nàng lưu người này chính là thấy Lý Minh thân ảnh, nghĩ đến bọn họ khẳng định chung quanh có chỗ ở phương. Mới sẽ ra tay cứu bọn họ. Kia chỉ cầm lấy Lý Minh chân tang thi chính là nàng dùng thưởng giải quyết. Bất quá theo nàng một đường bàng quan xem ra, hai người kia vẫn là không xấu. Mặc thế có thể như vậy tỉnh táo, thân thủ cũng còn đi. Thác Lan Á tâm tư vi giật giật. Nàng này địa cầu còn không có nhân cấp nàng trợ thủ, trước kia liên minh kia nhưng là thành quần kết đội trở phục sức nàng. Nếu không, thu điểm tiểu đệ. Đi. Lý Minh nhìn bắt đầu vây hướng chiếc xe tăng thi, khẩn trương thổ thổ nước miếng. Nắm tay nhảy đi qua. Tuy rằng hắn thân thể so ra kém lục an, nhưng là còn đi. Bất quá. Cái kia vừa thấy chính là nhà giàu người ta tiểu thư Có thể theo kịp sao Lý Minh cũng không phải là cái gì Thánh mẫu bạch liên hoa Hội quay đầu đi giúp Tắc Lan Á Tắc Lan Á cùng hắn cũng bất quá là phiến diện tri thức Đã chết hắn nhiều lắm hội lắc đầu thở dài mà thôi Bất quá Lý Minh lần này đầu xem Nhất thời kinh hách thiếu chút nữa Đem trong mắt trường đi ra Chỉ thấy Tắc Lan Á thân hình động nếu thỏ chạy Cực vì thoải mái xe trên đỉnh gọi tới gọi lui Trong trước mắt Chính là vượt qua hắn. Minh tử. Ngươi làm gì, còn không điểm. Đã muốn thành công chạy tới tường biên lục can quay đầu nhìn này một màn cũng là ngẩn người. Bất quá nhìn đến tang Thi bắt lấy Lý Minh khi, vội vàng giống lươn nói. Này đó xe cũng không so với xe vận tải. Thân mình liền ải, Tăng Thi chỉ cần thân thủ chính là có thể bắt đến Lý Minh Trân. Nhìn mặt sau chen chúc mà đến một đoàn, nếu như bị bắt đến. xương cốt cha cũng chưa thừa. Lý Minh bị lục can này nhất cổ họng giống vội vàng lấy lại tinh thần, đâu cũng không dám hồi tắt hoan chạy. Lúc trước lục an chạy quá, liền đem một đường xe đều cấp làm vang. Hoa vang hoa vang, rất náo nhiệt. Hơn nữa hai người trên người bị hoa thương mà sinh ra mùi máu tươi. Quả thực chính là trắng trận câu dẫn tang thi có một có. Nghe mặt sau càng ngày càng gần tê tiếng hô, tắc lan á khỏe môi vi mân. Có chút nghiêng đầu nhìn đi qua. Liền gặp mặt sau theo một đoàn tăng thi. Có mấy cái tăng thi thật dài móng tay đều lần lượt lý minh. Này nhân thiệt tình không sai, kia khuôn mặt cũng còn thấy qua đi, nếu đã chết nói rất đáng tiếc. Trải qua tự hỏi, tắc lan á thở ra khẩu khí, như là làm ra cái gì quyết định. Tay phải nhanh nhẹn theo sau thắt lưng lấy ra trang tiêu thanh khí K375, nâng thủ nhất thương thương đánh hướng về phía tăng thi. Theo rất nhỏ phốc phốc phốc tiếng vang. Đuổi sát Lý Minh phía sau Tang thi nhất nhất bị Tắc Lan Á đánh nở hoa rồi đầu. Lý Minh đòi mạng nguy cơ nhất thời không có. Không nhìn Lý Minh trừng lớn hai mắt, kinh ngạc biểu tình. Tắc Lan Á lãnh khuôn mặt khẩu súng thu hồi sau thắt lưng, dùng áo lông che khuất. Lúc này, nàng đã là chạy tới giáo khu tường hạ. Không có đi kéo lục can vươn đến thủ, Tắc Lan Á dùng sức thượng một chút, thân mình nhảy lên đến gian nhanh chóng trên tường đạp một cái. Nhân chính là thoải mái thượng tường cùng lục can đứng ở cùng nhau. Mà lúc này, Lý Minh cũng là thiên tân vạn khổ chạy tới. Lôi kéo lục can thủ, mất thật lớn một phen khí lực mới là đi đi lên. Cùng phải mái tắc lan á so sánh với, quả thực là trên trời dưới đất không so với. Lòng còn sợ hãi nhìn tường hạ đi theo đã chạy tới tăng thi, Lý Minh vô vô ngực nhẹ nhàng thở ra. Tợt mờ giờ, hôm nay thật sự là hù chết hắn. Còn tưởng rằng hôm nay chết chắc rồi không nghĩ tới đụng phải một cái phúc tinh. Tiểu muội muội, ngươi nên sẽ không là tham gia quân ngũ đi. Như vậy lợi hại. Đại hạ tường viện, Lý Minh cùng Lục An mang theo tắc lan á sở vào tương đối an toàn giáo khu. Nhìn chung quanh không có tăng thi, Lý Minh liền áp chế không được hưng phấn, hai mắt lẹ lẹ nhìn tắc lan á. Hoa dựa vào, hắn còn theo chưa thấy qua như vậy lợi hại tiểu cô nương đâu. Như vậy thoải mái liền hiện lên tường, còn có khẩu súng. Giải quyết tang thi từng bước từng bước chuẩn. Quả thực liền cùng trong ti vi mặt này tham gia quân ngũ, không so với kia chút tham gia quân ngũ còn lợi hại hơn. Lý Minh cuộc đời sùng bái chính là tham gia quân ngũ, đáng tiếc hắn thể chất không quá quan, liền một thư sinh. Hiện nhìn Thác Lan Á, có thể nói là sùng bái cực kỳ. Nhìn xem lục gan một trận há hốc mồm. Tiểu muội muội, người mấy tuổi a? Tiểu muội muội. Thác Lan Á rốt cục thì chịu không nổi. Mạnh ngừng lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn chầm chầm Lý Minh. Còn mang theo một chút tinh thần uy áp, Nhất thời làm cho Lý Minh không thanh. Chô ở phương chỗ nào? Nga, liền bên kia dạy học lâu lầu ba lục gan biết ơn hướng không đúng. Vội vàng ngăn Lý Minh đối tắc Lan Á chỉ chỉ phương hướng. Tắc Lan Á nghe này thân hình giật giật. Về phía trước đi rồi vài bước lại ngừng lại. Tắc Lan Á quay đầu lại trường mắt nhìn Lý Minh liếc mắt một cái. Gần như có chút nghiến răng nghiến lợi nói. Còn có, ta mười tám. Nói xong, tắc lan á hùng hổ về phía trước bước đi. Ai, cho con. Nàng nói cái gì? Lý Minh lăng lăng lấy tay nói quẻ để để Lục An cánh tay. Nàng nói nàng mười tám tuổi. Lục An kỳ quái nhìn Lý Minh, chẳng lẽ Minh tử lộ hai hỏng rồi. Người tin. Lục An nghe này bị kiếm hãm, hai con mắt nhìn tắc lan á bóng dáng vài mắt. Sau lắc lắc đầu nói, không tin. Nhỏ như vậy bộ dáng, 16 tuổi không sai biệt lắm đi. Chương 7, đế qua người sống sót. Đế làm vinh dự học, sau giáo khu nhất chàng dạy học lâu chung. Sau giáo khu dạy học lâu, lầu 3 là trang trí xã xã khu hoạt động phòng làm việc. Bởi vậy chỉ có tam gian đại hình phòng học. Lúc này một gian phòng học chung, giá vẽ còn có một chút họa họa sĩ cụ, đều bị tập trung cùng nhau đem phòng học tiền môn đổ nghiêm kinh thực. Dựa vào hành lang cửa sổ thượng cũng bị tạo nên rèm cửa sổ, nếu không bên kia có rất ra rèm cửa sổ, trình gian phòng học sợ sẽ cùng tiểu hắc úc không có gì hai loại. Phòng học chung, bốn phía ngồi hoặc đứng bảy người. Ngũ nam tứ nữ, đều là cực vì tuổi trẻ, xem ra hẳn là đều là đế làm vinh dự học đệ tử. Mặt thế đã đến khi còn chưa kịp rời đi, cho nên mới hội né nơi này. Đáng chết, kia vài cái cùng quỷ tử người nào vậy? Đã chế thế này còn không trở lại. Một cái quần áo hàng hiệu nam tử căm giận đá góc tường một cước. Mặt thế đã qua vài ngày, bọn họ vẫn đổ nơi này, thật sự là đủ. Tường hắn cầm đức thị thị trưởng con, hiện cư nhiên bị đổ một gian trong phòng học. Ăn cũng chưa ăn hảo, liền ngay cả ngủ cũng chưa. Bên ngoài còn có này ăn thịt người quái vật, này ngày như thế nào quá đi xuống. Bọn họ nên sẽ không là chạy đi. Lúc này, Một cái trốn góc tường cô gái than thở nói. Nam tử nghe xong nhất thời trường lớn mắt. Bọn họ dám. Ta làm cho ba ta khai trừ bọn họ. Thích vẫn tỏa trên bàn nhắm mắt nghỉ ngơi, mặc bất động thanh nam tử nghe này, không khỏi thử cười ra tiếng. Mở nhất trong ánh mắt tràn đầy trào phúng treo thức. Trường học cũng chưa, bọn họ còn sợ khai trừ. phốc Trung quanh tụ nhà giàu đệ tử nghe vậy, đều nhịn không được trộm nở nụ cười. Bọn họ người này lưu trữ đều là Cẩm Đức Thị Sổ được với danh hào đại thiếu gia đại tiểu thư. Bình thường nhìn này lao đem chính mình lão ba quải ngoài miệng nhân cũng rất khinh thường. Nếu không bởi vì hắn ba là thị trường, ai để ý đến hắn? Hiện đều mà thế, Cẩm Đức Thị sợ là cũng chưa. Ba hắn chẳng lẽ đi cấp này ăn thịt người tang thi làm thị trường? Nếu không nghĩ ba hắn tốt xấu là cái thị trường, đối cứu bọn họ đi ra ngoài còn có điểm dùng. Bọn họ đã sớm đem này ngu ngốc ra bên ngoài dẫn dắt rời đi tăng thi. Hạch ly, ngươi. Nam tử thấy, nhất thời khí đỏ mắt. Thân thủ liền chỉ vào hách ly, vừa muốn bài thiếu ra cái giá đã bị một cái khắc nam cấp tha đi xuống. Lưu thiếu, hắn nhưng là có đi ra ngoài chiêu số. Người kia thật cẩn thận tiến đến lưu thiếu bên thai nói, ánh mắt còn mịt mở hướng lưu thiếu ý bảo liếc mắt một cái. Chúng ta trước nhẫn nhẫn, rời đi này địa phương quỷ quái nói sau hừ lưu thiếu lúc trước rơi xuống mặt mũi nếu trước kia tuyệt đối sẽ huyên túi bụi nhưng là hiện có việc cầu người lưu thiếu chỉ có thể hừ lạnh ngang đầu đi đến bên cạnh thở phì phì ngồi xuống hách ly quân bộ nhân khi nào thì tới đón chúng ta a một cái diện mạo ngọt cô gái điểm điểm hướng hách ly cười cười đôi sáng long lanh tựa hồ là tưởng đi tới nhưng nhìn hách rời khỏi người sau nữ nhân sau lại không khỏi dừng lại bước Lâm ngọc quân bộ nhân sẽ đến Các hiện mệnh chết đi, các ngươi khiến cho hắn nghỉ ngơi một chút đi. Bất đồng cho cô gái ngọt giống như làm nũng bình thường thanh âm, này thanh âm ôn nhu như nước. Làm cho người ta nghe qua cảm thấy thoải mái cực kỳ. Trong lòng liền cảm thấy này sẽ là một cái ôn nhu nhân. Sự thật cũng như thế. Mạn toa tự hách rời khỏi người sau tìm hiểu thân đến, trắng non trên mặt mang theo tim mệt mỏi, ôn nhu con ngươi lạc nhân trong mắt. Làm cho người ta nhịn không được cẩn thận che trở này như nước giống nhau ôn nhu nữ nhân. Rồi trá. Lâm Ngọc thấy vậy nội tâm không khỏi phẫn hận mang câu. Nhìn ôn nhu chiếu cố mạn toa hách ly, Lâm Ngọc điếu môi. Trên mặt chỉ có thể thật có lôi hướng ân ái hai người cười cười, sau đó lui về chính mình vị trí đi lên. Bất quá là một kẻ xảo trá nữ nhân, mệt này nam nhân cùng cái ngu xuẩn giống nhau vây quanh nàng chuyển. Liên ngay cả hách ly cũng. Lâm Ngọc trong lòng đấu kỵ hoán hận cấp. Mọi người yên tâm. Bọn họ hội trở về. Hách ly vô vô mạn toa lưng mở miệng nói. Mọi người thấy hách ly thông rong vẻ mặt, nghe kia từ tính thả mãn hàm kiên định tiếng nói. Mọi người có chút sao động tâm không khỏi bình tĩnh xuống dưới. Có chút nhân trời sinh còn có người lãnh đạo phong phạm, như nhau có đế làm vinh dự trường học thảo Mỹ dự hách ly. Như vậy khi, một tiếng nhẹ nhàng tiếng kêu từ sau ngoài cửa truyền tiến bảo. Cùng với còn có kia trên cửa truyền đến Tam Hạ có tiết tấu đánh thanh. Bọn họ đã trở lại. Mọi người vừa nghe này thanh âm, nhất thời hưng phấn lên. Lưu Thiếu vừa định muốn đi mở cửa, đã bị bước đi đến Hách Ly thân thủ ngăn cản. Hách Ly hướng mọi người xử cái ánh mắt, hai người nhất thời hiểu được đi cửa sổ tiền gác, xem xét bên ngoài tình huống. Còn lại nhân cũng cầm lấy rảnh tay chung có thể phòng thủ này nọ. Thì như ghê rửa giá vẽ cái gì. Lưu Hiếm thấy này. Hoán hận cắn chặt răng. Nhưng hay là nghe theo hách ly mệnh lệnh, một tay cầm căn một côn, một bên thật cẩn thận chuyển động hóa, đánh mở cửa. Ngừng. Người một nhà. Lục An đứng phía trước, vừa thấy mở cửa còn không kịp hưng phấn đã bị phía sau cửa các loại hung khí cấp ngăn trận. Vội vàng vây tay ý bảo chính mình thực an toàn. Là chúng ta. Lý Minh nhìn phía sau cửa mọi người, thủ nắm thật chặt. Cất bước tiến lên cười đánh tiếp đón. Hô. Mọi người thấy vậy không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nhiều là nhìn đến Lục An trong tay phình ba lô vui mừng, trong mắt vội vàng tham lam giấu cũng giấu không được. Vào đi. Hách ly nhìn cả người chật vật Lục An cùng Lý Minh, thần sắc lạnh nhạt, vẻ mặt thông dong. Lục An cùng Lý Minh đi rồi vài bước, nhất thời lộ ra phía sau điểm tĩnh đứng tắc lan á. Nàng là ai? Hách ly ánh mắt chợt lóe, để ở cửa nhìn tắc lan á lạnh lùng hỏi. Bất quá làm cho người ta cảm thấy nghiền ngẫm là, hắn chút không hỏi cùng đi ra ngoài kia mấy người rơi xuống. Nàng không có bị cuốn hút, là nàng đã cứu chúng ta. Lý Minh cũng thái độ khác thường thuần theo, đi nhanh nhất khóa cản tắc lan á trước mặt nhìn hách ly nói. Nàng cứu các ngươi Đùa rỡn cái gì? Lâm Ngọc Trừng lớn mắt, vẻ mặt kinh ngạc còn có không tin. Lúc trước nhìn tắc lan á trên người kia thần, nàng mơ ước thật lâu hàng hiệu trang phục mùa đông bốn là đấu kỵ không thôi. Hiện nghe Lý Minh nói, trong đầu đệ một cái ý niệm trong đầu nói đúng là dối. Rõ ràng là cùng bọn họ giống nhau mọi người tiểu thư, làm sao có thể cứu hai cái đại nam nhân. Nên không là các ngươi xem nàng bộ dạng xinh đẹp, cho nên mang về đến đây đi. Lưu Thiếu ngang đầu, hèn mọn quét mắt Lý Minh cùng lục an. Sau đó tầm mắt rơi xuống tắc lan á trên người, cao thấp đánh giá một phen, không khỏi sáng lượng. Ngày xưa nếu gặp được loại này cực phẩm lộ gì, Hắn khẳng định sẽ không bỏ qua. Nhưng là hiện, vẫn là mạng sống quan trọng hơn. Còn mang cái khẩu trang, nên sẽ không là xấu ám muội đi. Nói không chừng, nàng là bị tang thi bắt trên mặt, này cũng mới có thể. Lúc trước nhìn tắc lan á một bộ đáng yêu lộ dị dạng, tâm sinh hảo cảm mọi người nghe này lập tức sắc mặt đều thay đổi. Trong tay cầm vũ khí đều hướng tắc lan á phương hướng nhích lại gần. vẻ mặt cảnh giác. Bị tang thi chảo bị thương nhân cũng là sẽ bị cuốn hút thành tang thi. Lúc trước bọn họ cũng là không biết, nếu không sau lại Hách Ly dẫn đầu phát hiện bọn họ chung một người không thích hợp, kiểm tra phát hiện là bị tang thi bắt. Hách Ly còn vẫn kiên trì đem người kia ra bên ngoài, trước bọn họ là mặc kệ. Nhưng sau lại người kia quả nhiên cuốn hút, biến thành tang thi còn cắn hai người. Cái kia cảnh tượng, khả cho bọn hắn này đó nhà giàu đệ tử để lại khắc sâu ấn tượng. Cũng bởi vậy. Bọn họ trong lòng hách ly thành người tâm phúc. Hiện nghe Lưu Thiếu nói, mọi người đối với tắc lan á cũng không thể không cảnh giác. Lại như thế nào mảnh mai thoạt nhìn vô hại, nếu biến thành tăng thi, giống nhau rất nguy hiểm. Nhân thiện, mọi người không khỏi cũng đem hỏi nghi ánh mắt nhìn về phía Lý Minh cùng Lục An. Này hai người nên sẽ không cũng bị cuốn hút đi. Các ngươi làm gì đâu? Nàng! Ngạch! Nàng nhưng là đã cứu chúng ta nhân. Lục An vừa muốn nói gì? Lại phát hiện chính mình còn không biết Tắc Lan Á tên, không khỏi nói quanh coi nhìn về phía người tâm phúc Lý Minh. Các ngươi tưởng muốn làm gì? Lý Minh tuấn lạng ánh mặt trời mặt lập tức lạnh xuống dưới, ánh mắt sắc bén nhìn nội môn mọi người. Tắc Lan Á là cứu hắn cùng to con đàn nhân, so với này đó cái gì cũng không hội, ham hưởng lạc nhà giàu đệ tử, bọn họ chọn lọc tự nhiên tin tưởng Tắc Lan Á. Cách trước làm cho bọn họ vào đi. Nếu đợi lát nữa đưa tới vài thứ kia liền phiên thoái. Mạng toa theo phía sau cửa lộ ra nàng kia mềm mại chọc người liên thân ảnh. Mạng toa, người đi vào trước. Hách ly cao mày nhìn mạng toa liếc mắt một cái, quay đầu lại nhìn nhìn kiên định Lý Minh cùng Lục An. Tầm mắt xuyên thấu qua chống đỡ hai người. Hách ly nhìn về phía mặt sau vẫn im lặng tắc lăn á. Này nhân thân hình như thế nào có chút quen thuộc. Đem khẩu trang thủ xuống dưới. Hách ly tâm tư trầm chầm. chầm. Đệ thấp cổ họng mở miệng nói, chương 8, lô dị nữ vương cũ tình nhân. Tắc Lan Á hiện biểu tình có thể nói là cực vì phân khích. Lúc trước tiến vào khi, nàng liền vẫn cảm thấy nơi này rất thủ. Không phải nàng thủ, mà là khối này thân thể nguyên chủ nhân thủ. Cha xét cha chi nhớ, Tắc Lan Á nhất thời hiểu được. Nguyên lai đây là đế làm vinh dự học. Mà Tắc Lan Á chính là nơi này đệ tử, vừa mới tiến giáo đều đại cả đời đặc biệt nhìn đến lý minh trong miệng bọn họ cái gọi là đồng học sau tắc lan á sắc mặt bình tĩnh trong lòng cũng là đã muốn quát bão hạ mưa to thế giới này muốn hay không nhỏ như vậy không thể nghi ngờ hỏi môn bên trong những người đó tắc lan á đều có thể trong trí nhớ tìm được cùng với tương xứng tên phải nói bọn họ từng là cung học cùng liêu diệu diệu là cung học trong đó còn có cái kia Tự mình đưa liếu rượu rượu thượng Tây Thiên đầu sỏ gây nên hách ly cùng hách ly bạn gái mạ toa Tắc Lan Á không khỏi cẩn thận đánh giá này hai cái cấu kết với nhau làm việc xấu cậu nam nữ. Nam tướng Mạo Tuấn Giật, ngũ quan củ hấu rõ ràng, anh Tuấn bất phàm Thon dài thân hình, mê người khí chất, còn có kia ôn nhuận hấp dẫn nhân hai mắt, so với trong trí nhớ hình tượng còn muốn mê người nhiều. Cho dù là này nguy hiểm mà thế, cũng còn vẫn duy trì chính mình Tuấn nhã phong độ cùng với nói là đế làm vinh dự trường học thảo, còn không bằng nói là một cái trải qua mưa gió lễ rửa tội thượng thừa xã hội quý công tử. Như vậy chói mắt, cũng không làm khó liêu diệu diệu sẽ thích thường hắn. Về phần cái kia nữ, bộ dạng là cái mỹ nhân, nhưng này một thân giả dối giả bộ đến nu nhược, làm cho người ta nhìn thực ghê tởm. Bất quá so với Phạm chịu lại kiểu rất liêu diệu diệu quả thật muốn. Tuy rằng Tắc Lan Á không nghĩ thừa nhận, Nhìn nội môn sức sống ước chừng mấy người, Tắc Lan Á trong lòng có chút tò mò. Này đàn nhị thế tổ là như thế nào sống sót? Cư nhiên còn chưa có chết. Bất quá Tắc Lan Á đi theo một đường đi tới hoàn cảnh làm tổng kết sau hiểu được. Bên này giáo khu vốn là là hẻo lánh, trừ bỏ vài cái xã đoàn, thường lui tới căn bản không có vài cái đệ tử sẽ tới bên này. Hơn nữa bên kia còn có một đại môn. Tắc Lan Á hoàn toàn có thể nghĩ đến. Lúc trước mặt thế bùng nổ tang thi đột kích khi, bọn họ chạy trốn tới bên này sau đó khóa thượng đại môn. Hơn nữa thân mình bên này sẽ không vài người, cho dù có tang thi cũng không vài cái, hao chút khí lực cũng liền giải quyết. Cũng bởi vậy, bọn họ mới có thể an toàn còn sống. Liên tắc lan á có chút thất thần khi, hách ly thanh âm lại là vang lên, bất quá mang theo Ti lanh ý cũng không kiên nhẫn. Đem ngươi khẩu trang thủ xuống dưới. Uy, không dám thủ sao. Nên sẽ không thật đúng là cuốn hút đi. Lưu Thiếu ao miệng cười, đắc ý cực kỳ. Tựa hồ đã muốn là cực vì khẳng định tắc lan á chính là bị cuốn hút. Ai, ngươi có thể thủ sao? Lục an hộ tắc lan á trước người, Lý Minh tắc thấu lại đây, cao mày nhỏ giọng dò hỏi. Hắn là tin tưởng tắc lan á, dù sao nàng thân thủ như vậy lợi hại. Hẳn là sẽ không. Nhưng là nếu như bị cuốn hút, vậy phiền thoái. Hồi qua thần... Tác Lan Á mâu quang lạnh lùng đảo qua chàng mọi người. Mâu quang đảo qua, mọi người không khỏi đánh cái dùng mình. Này cô gái ánh mắt hảo lãnh. Đã nhìn Lý Minh cùng Lục Can khi, lãnh đạm mâu quang ấm xuống dưới. Tác Lan Á gật gật đầu, vẫn chưa trả lời. Nàng lúc trước đại khẩu trang chẳng qua là vì ngăn cách sát tang thi khi kia ghê tởm mùi, hiện thôi vốn sẽ không dùng dẫn theo. Vì mai đầu, Tác Lan Á thân thủ đem khẩu trang lấy xuống dưới. Vừa thấy tắc lan á thủ khẩu trang, mọi người ánh mắt nhất thời cùng cái ít ánh sáng giống nhau, trắng trận nhìn chằm chằm xem. Bộ phận là lo lắng tắc lan á có hay không bị cuốn hút, khác liền các hoài tâm tư. Lục an cùng Lý Minh nhưng là cực cho thỏa đáng kỳ tắc lan á diện mạo. Lợi hại như vậy cô gái, không biết hội lớn lên trông thế nào. Xem thân hình, hẳn là không sai đi. Má hách ly cùng mạng toa tắc thống nhất nội tâm có chút khó chịu, ẩn ẩn cảm thấy có chút không thích hợp khẩu trang lấy xuống dưới, lộ ra hẽ ra xinh đẹp khuôn mặt. Bàn tay đại mặt trái xoan, vô cùng mịn màng trắng nõn làng ra, loan loan liếu diệp mi tiếp theo song thật to mắt mèo hắt sâu kín, rất là đẹp mặt, rất kiểu cái mũi, phấn nộn luôn ngôi. Hơn nữa kia thân hình cùng kia thân thiên đáng yêu hệ quần áo, toàn bộ liền nhất đáng yêu manh hệ lộ gì vẫn là đặc đơn thuần vô hại một loại. Chính là lạnh điểm. Bất quá nhìn trái nhìn phải, thượng xem hạ xem. Chính là không tìm tắc lan á sắc mặt bọn họ đoán trước cuốn hút miệng vết thương. Nhất thời, mọi người tâm phóng đi trở về. Lý Minh cùng lục an tâm nhất thời chưa khỏi. Đối với một cái tử trạch sinh viên mà nói, mỹ nữ chính là chưa khỏi thuốc hay. Bọn họ cũng không giống này quý công tử, mỗi ngày ôn thơm ngát ngọc. Bất quá, này tạ hoa y đi lánh lộ gì thật sự là vừa mới cái kia sát phạt quyết đoán, động tác nhanh nhẹn tàng thi sát thủ. Hạch Ly lặp lại nhìn tắc lan á vài mắt, nhưng là là chỉ cảm thấy có vài phần quen thuộc. Nhưng cụ thể vì sao vẫn là nói không nên lời. Áp chế trong lòng quái dị cảm giác, Hạch Ly nghiêng người làm cho ra vị trí. Nàng không thành vấn đề, các ngươi vào đi. Xem đi, chúng ta đã nói nàng không thành vấn đề. Logan An tùy tiện nói xong. Đi vào một khi, to con thân thể cố ý vô tình nhất thế. Nhất thời đem tiêu ngạo lưu thiếu cấp tễ một cái quyết túc thiếu chút nữa ngã sắp xuống. Người! Lưu thiếu nhất thời đó mắt, đang muốn mắng lục an lại bị hách ly một ánh mắt cấp ngăn lại. Chỉ có thể oán hận chừng mắt nhìn mọi người liếc mắt một cái, xoay người đi rồi đi vào. Hách ly thấy vậy không khỏi nhíu như mày. này lưu thiếu thật đúng là phù không hơn tưởng gì ra. Hiện bọn họ phải dựa vào lục an ly minh, khắc đi ra ngoài nhân không trở về định là đã chết. Nếu đắc tội Lý Minh bọn họ, hắn đi chắn tăng thi. Ngu xuẩn! Lý Minh Lục An cùng tắc lan á vừa vào cửa, còn lại nhân nhất thời đóng cửa lại đổ hảo. Cầm chút cái gì trở về? Một người nam nhân khẩn cấp thấu lại đây, thân thủ đã nghĩ lấy ba lô. Lục An thấy vậy thủ rối ra, cầm lấy thật mạnh ba lô để lại đến bên kia. Người làm gì? Kia nam nhân thấy vậy khí rào dạt trừng mắt Lục An. Mọi người thấy vậy, cũng là sửng sốt. Ngươi nên sẽ không làm muốn tư nuốt đi. Ngươi dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Chúng ta nhưng là tìm đại giới mới là cầm lại mấy thứ này đến. Đi nhân liền thừa hai chúng ta. Ngươi nói dựa vào cái gì? Lâm Ngọc lúc trước bị mạn toa đủ, lúc này thấy lục can hành động, vừa định đem hỏa phát lục can thân thượng, kết quả Lý Minh trực tiếp mở miệng, nhất bụng nói bị Lý Minh khó nói chung, nhất thời cách đứng mặt đều đỏ. Hắn cùng Lý Minh Lục gan là một cái bàn trước kia hai người kia thấy chính mình lần đó không phải đều trôn tránh, không dám xúc này nổi bật. Lâm Ngọc còn tưởng rằng hai người hội hướng giống nhau nhâm nàng phát hỏa, thế nào nghĩ đến bọn họ hai cái cư nhiên dám phản bác. Lâm Ngọc, này là chúng ta liều mạng cầm lại đến. Đối, đây chính là ta cùng Minh Tử cùng nhau liều mạng cầm lại đến. Lý Minh cùng Lục Gan trước kia trốn tránh Lâm Ngọc, quả thật là vì nàng thân phận. Không nghĩ khiến cho không tất yếu phiền thoái Nhưng là hiện, mà thế Ai còn quản ni mã thân phận Lại tôn quý Gặp được tang thi còn không phải giống nhau bị ăn luôn Không có bản lĩnh Cái gọi là thân phận liền cười nói kia các ngươi là tưởng độc chiếm Hách ly không nhanh không chậm mở miệng nói Nghe lời này Mọi người mặc kệ Bọn họ đói bụng đã lâu Thật vất vả có ăn Này lưỡng cùng tiểu tử cư nhiên dám độc chiếm Mọi người lại cầm lấy một bên vũ khí, không xa không gần vây quanh Lục An cùng Lý Minh. Về phần tắc lan á, tắc bị cho rằng không nguy hiểm xem nhẹ. Mà Lý Minh hai người theo như lời tắc lan á cứu bọn họ, hay nói giỡn, ngốc tử mới tin. Hơi thở đọc lại, một cố gợn sóng dao động che giấu mọi người trong lúc đó. Chương 9, mạn toa hoài nghi, canh hai, cầu thu. Các ngươi muốn làm gì? Lục An thấy vậy, bàn tay to nắm chặt ba lô hung tận trừng mắt mọi người, hơn nữa kia cảm giác gác bách mười phần thân cao. Trên người lây dính thượng một ít máu cùng sắt tang thi mà có chút hứa mỏng manh sắc khí, đủ vẫn là đem mọi người hù lui ra phía sau vài bước. Chúng ta không nghĩ độc chiếm. Lý Minh thẳng tóc nhìn Hách Ly. Lượng dừng trong mắt tràn đầy kiên định, đến làm cho này một thân dáng vẻ thư sinh thêm vài phần cương nghị. Chúng ta chính là muốn một đáp án. Chúng ta vài người đi ra ngoài tìm ăn. Kết quả chúng ta trở về các ngươi cư nhiên hỏi cũng không hỏi những người khác đi chỗ nào. Nếu ngày nào đó ta cùng to con không trở về, các ngươi là không phải cũng sẽ như vậy. Lý Minh luôn luôn ý nghĩ thông minh, bằng không cũng sẽ không thành tích như vậy nổi trội xuất sắc. Chính hắn trong lòng mặt là có đáp án, nay đó nhà giàu đệ tử mới sẽ không quản ngươi chết sống. Nhưng nay bọn họ nếu đi cùng nhau, hắn cũng phải nhường bọn họ nhìn xem, hắn không phải dễ khi dễ như vậy bằng không về sau hắn cùng to con khẳng định sẽ bị tính kế tử. Bọn họ không trở về, khẳng định đã chết. Lâm Ngọc mãn không nhắc tới, lục an liếc mắt một cái liền trừng mắt nhìn đi qua, Lâm Ngọc nhất thời cứng lại rồi. Bị Lâm Ngọc như vậy mãn không hồ vừa nói, phòng học trung khí phân nhất thời sơ cứng. Có giống nhau không hồ, cũng có thông minh một ít lập tức liền phát hiện không thích hợp. Hách ly thấy vậy mâu quang vi thiểm, thần sắc khẽ buông lỏng tùng một bộ ngượng hiệu nói. Bọn họ gặp nạn chúng ta cũng rất khó quá, bất quá sự thật cũng như thế, lại như thế nào cũng thay đổi không được. Chúng ta còn không bằng hảo hảo sống sót, ít nhất làm cho bọn họ không bạch tử. Ơ ơn ơn. Hackley nói đúng. Kia yeah, chúng ta cũng thực thương tâm khổ sở a. Còn lại nhân thấy vậy, vội vàng Tùy Thanh Hòa cũng nói. Đồng thời còn đều giả bộ một bộ thương tâm khổ sở bộ dáng. Tuy rằng biết những người này là Trang, nhưng Lý Minh cũng khó mà nói cái gì. Lần thân chuẩn bị ở sau nắm thật chặt, thở dài nói, chúng ta cũng không nói cái gì. Nhưng hiện chúng ta hảo vẫn là đoàn kết một ít, an không bao nhiêu các người chính mình nhìn làm. Nói xong, Lý Minh ý bảo Lục An đem ăn phân cho mọi người. Lục An tuy rằng thực không vui ý, nhưng hay là nghe Lý Minh nói mở ra ba lô. Ba lô vừa mở ra, bên trong màu sắc rực rỡ đủ mọi màu sắc đóng gói túi liền lộ đi ra phòng học chung này giả ý ruột rẻ quý công tử quý các tiểu thư cũng là trang không được vội vàng tiến đến lục can thân biên có lúc trước một màn bọn họ cũng không dám thân thủ đi lấy chỉ có thể chờ thở phì phì lục gan một đám phát Mạ toa chịu chút bánh đi khách ly cũng đi cầm ăn trở về cầm trong tay một cái bánh đưa cho mạ toa thường lui tới loại này này nọ bọn họ là xem cũng không hội xem nhưng là hiện cũng không tuyển này bánh vẫn là duy nhất vài cái Nhạ, ngươi cũng ăn một chút gì đi. Lục An sờ sờ đầu, hàm hậu cười, đưa cho tắc lan áo một bao đóng gói hoàn hảo bánh bếch quy. Dựa vào cái gì cấp nàng? Lâm Ngọc thấy căm giận trừng mắt nhìn vài lần. Nàng đều chỉ có thể ăn một ít đê tiện đồ ăn không tốt cho sức khỏe. Này cô gái dựa vào cái gì còn ăn tốt như vậy bánh bếch quy? Còn lại nói, Lâm Ngọc cũng không nói gì đi ra. Nhưng mọi người đều đón được, đây là chờ bọn hắn cùng nhau làm khó dễ đâu. Bất quá lần này, là không có người khẳng đáp lời, có lần trước biếng ngắm, ai còn hội ngốc như vậy. Hiện Lý Minh cùng Lũ gan cũng không thể đáp tội. thấy vậy, Lâm Ngọc nhất thời tức giận đến sắc mặt xanh mét. Nhìn âm ngoan trừng mắt nàng Lũ Can cùng sắc mặt không tốt Lý Minh, nhìn thần sắc bình thản áp căn không để ý tới nàng tắc lan á. Lâm Ngọc trong lòng càng phát ra hoán hận. Nàng vẫn đều sống mọi người tôn sùng thừa nhận chung, trừ bỏ hết ly, ai dám cấp mặt nàng sắp xem liền ngay cả mạng toa cũng không dám chọc nóng nảy chính mình. Dù sao chính mình nhưng là lâm ra nữ nhi, nhưng là hiện, liền ngay cả một cái cùng quỷ đều dám cấp mặt nàng sắc xem. Lâm Ngọc nhéo nhéo thủ, lui trở về. Buông xuống mô trung tràn đầy oán độc cùng tính kế. Chính không thú vị chạc bánh bích quy tắc lan á, mâu trung hiện lên một tia lưu quang. Mạng toa. Hách ly thấy mạng toa thẳng tắp nhìn trầm chầm, chầm nơi nào đó xem, vẻ mặt ngờ vực vô căn cứ. Như như mày, Hách Ly có chút nghi hoặc nhìn đi qua. Theo mạng toa tầm mắt, Hách Ly thấy được cầm bánh bích quy hộp ngẩn người Tắc Lan Á. Sao? Người là liếu rượu rượu. Mạn toa đột nhiên đứng dậy, về phía trước đi rồi vài bước. Thẳng tắp nhìn Tắc Lan Á nói, vẻ mặt khẳng định cùng kinh ngạc. Phúc! Khu khu mọi người đầu tiên là sửng sốt, sau đó bởi vì chính lang thôn hổ yết ăn cái gì kết quả văng lên. Đùa giỡn cái gì? Liêu Thiếu nhìn kỹ Tắc Lan Á vài lần, biểu môi nói. Mọi người cũng nhìn Tắc Lan Á vài lần, vẻ mặt nghi hoặc. Này chỗ nào giống Liêu Diệu Diệu? Bọn họ chung liền mạn toa cùng Lâm Ngọc là cùng Liêu Diệu Diệu một cái ban, tuy rằng bọn họ không cùng Liêu Diệu Diệu một cái ban, bất quá Liêu Diệu Diệu thanh danh kia nhưng là đế làm vinh dự học nhất tuyệt. Tiểu rất ngốc bức đại tiểu thư một cái, bọn họ cũng xem qua vài lần. Nhưng là lại thấy thế nào cũng cùng Liễu Diệu Diệu cái kia ngu ngốc bao cỏ có thể ngay cả cùng nhau a không nói tính cách bên ngoài, liền ngay cả thân hình cũng không giống với a. Lý Minh cùng Lục Can sắc mặt cũng nháy mắt quái dị lên. Liễu Diệu Diệu, không thể nào. Cái kia kiểu kiều rất đáng giận bao cỏ đại tiểu thư. Tắc Lan Á vốn là tự hỏi như thế nào đem Lý Minh cùng Lục Can quải đến chính mình trận doanh đến, dù sao nếu đi theo hách ly bọn họ tuyệt đối quải, không giải thích Bất quá mạn toa đột nhiên ra tiếng, làm cho nàng kinh ngạc kinh. Nàng là Liêu Diệu Diệu đúng vậy, nhưng là vì dùng qua tố dịch, cho nên hắn bên ngoài nhưng là cùng trước kia đại không giống với. Liêu Diệu Diệu là thiên kiều Mỹ khả nhân nhất loại, bất quá bởi vì cho rằng phấn hồng cá tính lại kiều rất bởi vậy nàng Mỹ đều bị che khuất. Mà hiện tắc lan á, tuyệt đối lộ gì một quả. Tuy rằng thân cao còn so với trước kia cao chút, có 165, nhưng là kia khuôn mặt đản. Mặt trái xoan thật to mắt mèo Nếu cùng liếu rượu rượu đi cùng nhau, tuyệt đối hai cái cực đoan. Đối với mạng toa còn có thể nhìn ra đến, tắc lan á chỉ có thể không thể không thán một tiếng quả nhiên là tình địch sao. Ánh mắt như vậy độc, vấn đề cho hiện nàng đối hách ly không có hứng thú a Tuy rằng bộ dạng không sai, loại này thời khắc còn có thể bảo trì chấn định nho công tử hình tượng cũng tuyệt người phi thường. Nhưng là có loại nhân, chính là cho ngươi liếc mắt một cái xem qua đi khó chịu. Ngươi thật sự là liêu rượu diệu, diệu, Không phải. Nhìn Lý Minh kia lược có chút vẩn vẻ mặt, tắc lan á lãnh đạm phủ quyết. thân sắc một chút buông lỏng đều không có. Làm sao có thể, rõ ràng như vậy giống. Mạn toa không có giả bộ nàng nhu nhược mỹ nhân, vẻ mặt nghiêm túc nhìn tắc lan á liêu rượu rượu đem nàng thôi xuống lầu, nàng nhưng là dưỡng đã lâu mới tốt. Đối liêu rượu diệu, diệu, nàng nhưng là hận thấu xương, làm sao có thể không nhớ được. Lúc trước còn hòa hảo hữu kế hoạch chờ Liễu Diệu Diệu trở về, làm cho nàng hảo hảo thể nghiệm một chút sống không bằng chết cảm giác, làm cho cái kia bao cỏ biết giáo hấn. Kết quả, Liễu Diệu Diệu vẫn không trở về, nàng cũng không giống này nam nhân, cười cười liền xong rồi, nàng nhất định trả thù trở về, làm cho Liễu Diệu Diệu biết được tội nàng kết cục. Nàng không phải đâu, làm sao có thể sẽ là cái kia ngu ngốc? Chính là nàng hại ngươi tiến bệnh viện. Ngươi cũng không dùng mang theo nhân đã nói đi. Mọi người thấy nhiều mắt, lắc lắc đầu. Lần trước Liêu diệu diệu vì Hách Ly tự sát một chuyện, tuy rằng bị giấu dếm xuống dưới, nhưng bọn hắn vài cái nhưng là đều biết nói. Lúc trước liền diếu cận đã lâu. Sau lại liếu diệu diệu vẫn không trở về đến trường, bọn họ cũng không ý. Không nói khác, liền liêu diệu diệu kia không đúng tí nào dạng, này mà thế có thể sống sót? Nếu hảo điểm không thay đổi tăng thi, không bị án luôn. Hiện chỉ sợ cũng giống con chuột giống nhau trốn chỗ nào khóc đi. Tuy rằng không biết mạng toa vì sao như vậy nói, nhưng là không căn cứ cũng không giống A. Bị mọi người bắt bỏ, mạng toa trên mặt có chút không nhịn được. Mong được nhìn về phía hách ly, đã nhìn đến hách ly này nghi ngờ bộ dáng khi, mạng toa có chút đứng không nổi chân. Chương 10, thời tiết dị biến, cầu thu. kia ngươi là ai? Thác lan á. Như trước là thường thường thản nhiên thanh âm. Trang bị tắc lan á kia vẻ mặt lạnh lùng bộ dáng chỉnh nhất cao ngạo lén khốc cực kỳ. Nhìn xem Lý Minh cùng lục An bội phục. Nhân lợi hại A. ngươi là ngoại tịch quốc nhân. Con Lai. Hách ly mày hỏi, nhìn vài lần lại phủ định. Hẳn là thuần z quốc nhân, tên hẳn là lấy được ngoại tịch danh đi. Không phải, họ tác, danh lan á. Nhìn tắc lan á kia vẻ mặt kiên định im lặng bộ dáng. Mọi người rất khó đem câu kia ngươi hay nói giỡn đi nói ra. Họ tác, danh Lan Á khi bọn hắn là tiểu hài tử giấy sao. Tắc, Lan Á. Ấn. Lý Minh khỏe miệng vi trịu, nhìn Tắc Lan Á cách đứng không biết nói cái gì cho phải. Cố tình Tắc Lan Á còn đáp ứng rồi, Lý Minh cách đứng. Tên này, không chỉ là quái mà thôi. Tắc Lan Á, ta là Lục An. Cảm ơn ngươi lúc trước đã cứu ta cùng Minh Tử. Trang sợ là chỉ có tứ chi phát đạt ý nghĩ đơn giản Lục An không cảm thấy ra cái gì. Cười hớ hớ đôi tắc lan á giới thiệu nói. Mọi người nghe lũ can câu kia nói lời cảm tạ, cảm giác đầu có chút hôn mê. Con tưởng rằng bọn họ là tiểu hài tử giấy A. Lý Minh. Ân. Tắc lan á. Hay Li Thật cao hứng nhận tức người. Ta mất hứng nhận tức người. Cha nam. Ta là mạng toa. Người thực không phải. Không phải. Ngốc hóa. Tinh thần dao động quá lớn. Tưởng trả thù. Ngươi vẫn là nổi danh sống sót rồi nói sau. Vì thế, tinh thần lực cái gì, thật sự là tác tệ tuyệt hảo lợi khí A. Nay gặp lại đằng, sắc trời đã muốn là đen xuống dưới. Trên bầu trời đông nghìn nghịp, nhìn khiến cho nhân cảm thấy áp lực cực kỳ, trong lòng khó chịu hoảng. Bất an cảm giác bao phủ mọi người. Hôm nay như thế nào hắc như vậy? Lâm Ngọc Liêu khởi rèm cửa sổ, nhìn bên ngoài đông nghìn nghịp thời tiết, trên mặt có chút bối rối cùng sợ hãi. Từ mặt thế về sau, bọn họ sẽ không dám buổi tối đốt đèn. Trước kia, còn có thể miễn cưỡng rửa vào sắc trời mỏng manh ánh sáng vội tới dư điểm ăn uổi. Hiện trời tối thành như vậy, cả người giống như là chỗ một chỗ tối đen áp lực thế giới, làm cho người ta không hiểu khủng hoảng bất an. Nếu không hiện bọn họ còn cầm vài cái có thể chiếu sáng di động phát ra mỏng manh quang, miễn cưỡng làm cho bọn họ có thể thấy rõ một ít. Bằng không bọn họ nhất định hội buôn hội, Mọi người đều tự chia làm chính mình tiểu tổ, mọi người lui cùng nhau. Hấp thu một ít cảm giác an toàn, nhắm chặt miệng, nói cũng không dám nói. Sợ này quỷ dị ban đêm hội đưa tới cái gì biến cố. Tắc Lan Á, ngươi, lại đây đi. Đúng vậy, Tắc Lan Á ngươi lại đây. Chúng ta bảo hộ ngươi. Lý Minh vốn định đến Tắc Lan Á một nữ hải tử lại như thế nào lợi hại, hiện loại này thời điểm nhất định hội sợ hãi. Liên mắc làm cho nàng lại đây cùng chính mình cùng Lục An cùng nhau. Lục An cũng là thật tâm thân thiết Tắc Lan Á hắn xem ra. Tắc Lan Á tuy rằng cứu bọn họ, nhưng dù sao cũng là một người nữ sinh. Nên làm cho bọn họ nam nhân đến bảo hộ nàng. Lục An thức nốc, cũng rất đáng yêu. Lý Minh cùng Lục An vừa nhấc đầu, thấy không phải sợ hãi, mà là Tắc Lan Á vẻ mặt thận trọng biểu tình. Tắc Lan Á yên lặng nâng thủ xem mắt đồng hồ. Tuy rằng phòng học chung đã muốn đắm chìm hát cám quốc gia bên trong, nhưng là đối nàng mà nói, tinh thần lực thêm vào hai mắt đủ để đem hết thể nhìn xem rành mạch. Trong tay biểu đã muốn từ lực hỗn loạn, ngừng hát hôm qua lâm kia một khắc. Thời gian chỉ vào 6 điểm 2 phân. Chính mình linh mẫn cảm quan, cung cường đại tinh thần lực cũng là không có lúc nào là không đề cập tới tỉnh chính mình, rất nguy hiểm. Muốn lập tức rời đi. Tắc lan á ngẩn đầu nhìn hướng về phía ngoài cửa sổ. Thiên không đông nghìn nghịt một mảnh, bọn họ nhìn không thấy nhưng nàng lại có thể thấy rõ sở. Rất nặng mây đen quay cuồng, hội tụ đến cùng nhau, nhưng lại dần dần hình thành một cái đại hình tuyển qua. Không bố áp lực hơi thở từ giữa lan tràn mở ra. Tinh thần lực thật to bị áp chế, hơi chút lan tràn mở ra, liền cảm thấy trong đầu một trận đau đớn không thôi. Làm cho tắc lan á không thể không thu hồi tinh thần lực. Hảo vừa mới có thay đổi pho ánh mắt có kính sắt chồng đau khổ chống đỡ, bằng không nàng hiện kia kim sắc dựng thẳng đồng nhất định là xuất hiện mọi người trong mắt. loại này thời điểm lộ ra điểm dị tượng liền phiên thoái. tắc lan á nhanh mí môi, nâng bước chân tiến đến chính mình dự bị lượng tiểu đệ trước mặt. đệ thấp cổ họng nhẹ nhàng nói, đợi lát nữa mặc kệ phát sinh cái gì, bảo vệ tốt chính mình. ai? sẽ phát sinh. nô. No. đơn giản lý minh đúng lúc lấy lại tinh thần, một phen bưng kín lục căn miệng. Bang không này lớn giọng nhất định là huyên mọi người đều đã biết. Tuy rằng không biết tắc lan á vì sao nói như vậy, nhưng Lý Minh sâu sắc cảm thấy sẽ có không tốt sự phát sinh. Tuy rằng không biết tắc lan á vì sao nói như vậy, nhưng là bọn hắn bảo vệ tốt chính mình thì tốt rồi, những người khác quản hắn làm sao. Không biết có phải hay không ảo giác, Lý Khác sâu trong lòng thấy hách ly như có như không nhìn qua liếc mắt một cái. Thân xác phức tạp nhìn tắc lan á liếc mắt một cái. Lý Minh bung lỏng ra ôm Lục can thủ. Ý bảo lấy tay đỉnh đỉnh Lục An, Lý Minh đi phía trước để sát vào Tắc Lan Á chút. Đồng dạng đè thấp cổ học hỏi, ngươi có biết cái gì? Hắn trong lòng, Tắc Lan Á quá mức thần bí. Giống tivi chung này, bộ đội đặc trùng đặc công giống nhau lợi hại thân thủ, tùy thân còn mang theo thương. Nhất cử nhất động tuy rằng thích lý thí, tự nhiên lại vẫn là lộ ra chút cảnh giác cảm giác. Hơn nữa, này quỷ dị buổi tối, còn nhắc nhở bọn họ. Trực giác, không hề chuyện tốt. Tắc Lan Á đẻ thấp cổ họng nhẹ giọng nói, cũng không có quá nhiều giải thích. Như trước là ngắn gọn đông cứng ngữ khí, đồng thời lộ ra ti trầm trọng cùng phong bị. Thối hôm nay, nhất định sẽ phát sinh chuyện gì? Loại cảm giác này, chỉ có vũ trụ chung gặp được đại sự sự tình mới sẽ xuất hiện. Thàn ni tinh cầu nhân trực giác, luôn luôn thực chuẩn xác. Trực giác, Lý Minh có chút nắm lấy không chừng. Bất quá nhìn Tắc Lan Á một cái kính nhìn bên ngoài, hắn không khỏi cũng nhìn đi ra ngoài. Bất quá đông nghìn nghịt, trừ bỏ gần chỗ người một nhà đả thủ cơ bánh huy, khắc cái gì cũng nhìn không tới. Lý Minh không khỏi ngờ vực vô căn cứ thu hồi tầm mắt. "Minh tử, làm sao vậy?" Lục An cũng là phát giác đến không thích hợp, thật cẩn thận đè nặng chính mình lớn giọng hỏi. "Không biết, cẩn thận." Lý Minh cau mày lắc lắc đầu, trong lòng ẩn ẩn bất an. "Kia là cái gì?" Như vậy khi, một đạo rất nhỏ kinh ngạc giọng nữ ra tiếng dò hỏi. Trong giọng nói run run cùng ý sợ hãi, làm cho mọi người nhất thời đem tầm mắt đầu đi qua. Đồng thời cũng thấy được kia hát trầm trên bầu trời, dần dần theo rất nặng mây đen trung hiện lên một vòng thật lớn huyết tinh huyết nguyệt. Làm cho người ta nhìn trong lòng phát, không hiểu sợ hãi. Tắc Lan Á cái thứ nhất phản ứng chính là đã nhận ra theo huyết nguyệt thượng bắn xuống dưới màu đỏ ánh sáng, thực đạm mắt thường không kịp. Nhưng nàng lại có thể rõ ràng bắt giữ đến. Không ổn cảm giác dày đặc niêm trù làm cho nàng trong lòng cảnh linh mãnh liệt. Nằm ún sấp hạ. Tắc Lan Á chỉ tới kịp một tiếng thét kinh hãi. Hai thủ một tay lôi kéo một người. Kéo Lý Minh cùng Lục An liền nằm ún sắp địa phương. Tiêu nhỏ nhu nhược thân thể đột nhiên sức bật khí. Làm cho Lý Minh cùng Lục An hai cái đại nam nhân trực tiếp nằm ún sắp thượng. Người. Lý Minh còn chưa hỏi ra khẩu nói liền tiêu thất một trận đất dung núi chuyển chung. Trước mặt không gian kịch liệt chớp lên, hết thể đều thành hư ảnh, trong đầu một trận đau đớn, thiên toàn địa chuyển. Trận này thời tiết dị biến chung, kia luôn huyết nguyệt nhất định hội thay đổi rất nhiều này nọ. chương 11, bối rối nữ vương khảo hạch. Nô, thống khổ riêng dị, Lý Minh chỉ cảm thấy chính mình đầu là muốn tạc. Mở ra mắt, trước mắt hết thể đều là thiên toàn địa chuyển, khán bất chân thiết. Hơn nữa trong óc đau nhức, Thật sự là sống không bằng chết. Dên gì, Lý Minh một tay cố gắng chống đỡ thượng, một tay dùng sức vô vô đầu. Lại lung lay cả buổi, mới là tốt lắm chút. Cố gắng áp lực trong lòng thình lình xảy ra ghê tẩm cảm. Lý Minh chung quanh nhìn nhìn liền thấy đổ chính mình bên cạnh Lục An. Lập tức cố sức đi vài bước, thân thủ đẩy thôi Lục An. Vội vàng hô, to con, to con. Người tỉnh tỉnh. Nô. a, Đâu lại là một trận choáng váng huyễn. Lý Minh ghê tởm rốt cuộc nhịn không được. Trực tiếp bán năm uốn xấp địa phương phun lên, nhưng trừ bỏ phun ra chút toan thủy, rốt cuộc phun không ra khác. Đần độn trong đầu, tối hôm qua trí nhớ cũng là dần dần khôi phục lên. Đông nhìn ngịt thiên không, áp lực khủng bố không khí, mọi người bồi rối bất an thần sắc. Tắc Lan Á cảnh cáo, có người đột nhiên phát hiện cái gì, sau đó hắn cùng lục gan bị Tắc Lan Á. Đúng rồi, Tắc Lan Á đâu? Lý Minh cố gắng làm cho đầu thanh tỉnh chút, bán nằm ún sấp thượng, ánh mắt chung quanh nhìn. Tắc lan á tối hôm qua không phải cùng bọn họ cùng nhau sao? Nhân đâu? Lý Minh chung quanh xem ra, lọt vào trong tầm mắt là mọi người nằm thượng, cùng lục can giống nhau sinh tử không biết bộ dáng. Sau đó, phòng học góc sáng sủa, chói hai người. Ai? Chói hai người. Lý Minh đầu nhất giật mình, hai mắt trợn to đại, lập tức liền thanh tỉnh lại. Phòng học góc sáng sủa, hai người chính chói gô bị trói cùng nhau. Một nam một nữ, theo quần áo bên ngoài xem ra là triệu vừa cùng Lý Châu. Lý Minh đầu còn có phạm mơ hồ, ánh mắt cũng khán bất chân thiết. Chỉ có thể hoảng hốt nhìn bọn họ tựa hồ đã muốn tỉnh chính dây rua, bởi vì miệng bị đổ mà nói không ra lời. Mà nhìn hắn tỉnh lại, hương phấn có chút quỷ dị. Lý Minh ngẩn người, sau đó vội vàng cố sức theo thượng đi lên. Thân hình còn có chút không song. Các bộ phủ phiếm hướng hai người đi qua suy nghĩ muốn cho bọn hắn mở trói. Muốn chết nói, phải đi đi. Lạnh như băng đông cứng tiếng nói giống nhau nhất ông ưu tuyển, nhất thời làm cho Lý Minh hoảng hốt tinh thần nhất thanh. Lý Minh thân hình hoán hoãn, nghiêng đầu liền thấy đứng bên cửa sổ tắc lan á. Phía trước cửa sổ, còn có chút lười ý ánh mặt trời khuynh xái tắc lan á trên người. Khiến cho tắc lan á giống như thân ở hào quang trùng, dung mạo khán bất chân thiết nhưng làm cho người ta cảm thấy thần thánh không thể xâm, trói mắt cực kỳ. Ngươi! Xem bọn hắn! Tắc Lan Á miễn cưỡng rửa vào trên tường, ngữ khí bình thản nói. Lý Minh hoảng hốt gian tựa hồ thấy được Tắc Lan Á lạnh lùng khuôn mặt nhỏ nhắn đúng là nổi lên ti thư ý dày, xinh đẹp đáng yêu. Trong lòng ngạc nhiên nhân gian, Lý Minh lấy lại tinh thần. Quơ quơ đầu, Lý Minh lại nhìn đi qua khi Tắc Lan Á như trước một bộ đạm mạc trong trẻo nhưng lạnh lùng. Lý Minh không khỏi thử nợ nụ cười, xem ra chính mình còn không có thanh tỉnh, tắc lan á cái kia lãnh đạm lộ gì làm sao có thể có đáng yêu bộ dáng đâu. Bất quá nghe tắc lan á nói, Lý Minh nghi hoặc quay đầu lại nhìn đi qua. Lập tức thân hình bị kiếm hãm, cả người đều cương. Này thế nào là bọn hắn đồng học a Trắng bệnh một số gần như màu xanh làn da, thanh hát sắc mạch máu đột hiển trắng bệnh làn da hạ, hết sức giữ tợn Đi vào mới phát hiện, Bọn họ tuy rằng bị chói, tứ chi cũng là trình quỷ dị trạng thái vật mèo nhưng cả người cũng là hết sức sinh động dây rùa vật mèo Một đôi khác hẳn với thường nhân, đục ngầu màu vàng con mắt thẳng tắp trừng mắt Lý Minh. Bị quần áo đổ miệng góc phụ, chạy xôi ghê tẩm màu vàng đản thủy. Cẩn thận nghe tới, còn có thể nghe thấy hiết hầu trung phát ra thú loại nước nở gầm nhẹ thanh. Này làm sao vẫn là một người, rõ ràng chính là bên ngoài này đáng sợ ăn thịt người tăng thi. này Lý Minh sắc mặt trắng bệnh, giật mình sau lui lại mấy bước. Vai đầu nhìn tắc lan á, vẻ mặt kinh ngạc cực kỳ. Bọn họ lại không có bị tang thi trảo, hoặc là căn thương. Như thế nào còn có thể? Nô! Thế, đau quá! Như vậy khi, nguyên bản tử nằm thượng mọi người dên gì cũng là dần dần tỉnh lại. Sao lại thế này? Đầu đau quá! Lưu thiếu không biết là không hay ho còn là cái gì? hé ra mở mắt mơ hồ! Nhiều chát vài lần mắt, lại cơ cơ cơn đau đầu. Lưu thiếu đây mới là thấy rõ trước mặt này nọ. Sau đó, trận tròn mắt. A lưu thiếu thét trói thai thình lình xảy ra cũng đột nhiên không âm. Bởi vì tắc lan á trực tiếp một cước thải hắn cái gây túi thượng, lưu thiếu mặt trực tiếp hôn môi hướng về phía thân ái đại địa, hết thể thanh âm biến mất vô tung. Người làm gì? Lâm Ngọc dựa vào tường miễn cưỡng đứng lên, nhìn tắc lan á hành động nhất thời sửng sốt. Bất quá lưu thiếu là người, nhưng thật ra không có nhân dễ dàng sẽ vì hắn xuất đầu. Tắc Lan Á lạnh nhạt nhìn mọi người liếc mắt một cái, thực tự nhiên cất bước theo lưu thiếu trên người đi rồi xuống dưới. Như vậy thoải mái tựa như trên đường cái tản bộ giống nhau, mọi người thấy vậy không khỏi đản đau đứng lên. Ngô ngô. Thà thao. a Lưu thiếu vẻ mặt ngã thượng, cách hứng sinh đau. Tắc Lan Á vừa đi khai, lập tức nhảy dựng lên nghe răng trận mắt mắng. Kết quả thân thể theo không kịp phản ứng, lập tức đông một tiếng, lại quăng ngã thượng. Này nhất ngã, lưu thiếu vô hạn tiếp cận mô dạng này nọ. Sau đó đầu không còn, cả người run lên, nói cũng không nói một cái kính sau này mặt lui. Lưu thiếu cùng tắc lan á này nhất lui, mọi người trừ bỏ lý minh ngoại độ thấy được hai người phía sau này nọ. Lập tức toàn trận tròn mắt. Tang, Tăng thi! Lâm Ngọc cả người run run, đặt mông ngã ngồi thượng. Sắc mặt trắng bệnh vẻ mặt tràn đầy sợ hãi. Phục hồi tinh thần lại mọi người, động tác thống nhất lui về phía sau vài bước. Đây là có chuyện gì? Hách ly xem như mọi người chung chấn định một cái. Cao mày nhìn kêu lưỡng tang thi vài mắt. Hách ly nâng mâu sắc bén nhìn tắc lan á. Nếu hắn lúc trước không nhìn lầm, cái kêu kêu tắc lan á cô gái cùng Lý Minh là trước tỉnh lại. Mà Lý Minh vẻ mặt kinh ngạc. Như vậy cảm kích liền chỉ có tắc lan á. Như ngươi chứng kiến. Tắc lan á quán buông tay, một bộ thoải mái bộ dáng. Nếu ta trễ tỉnh trong chốc lát, nói không chừng các ngươi liền. ân Đi chỗ đó cái thiên đường. Than bùn. Kia phó vẻ mặt lãnh đạm thanh âm đông cứng, còn ra vẻ thoải mái vui lùa nói là chuyện gì xảy ra. Ngoạn cười cũng không được như vậy khai a, Còn thiên đường. Tắc lan á khó được một câu dài nói, liền bao phủ mọi người quỷ dị cảm xúc chúng. Bọn họ. Bọn họ là triệu vừa cùng Lý Châu. Lý Châu. mà toa lại phát huy nàng độc đáo phân rõ năng lực, liếc mắt một cái liền nhìn ra biến thành tăng thi hai người chân chính thân phận. Mà Lâm Ngọc còn lại là vẻ mặt kinh hoách. Hôm qua nàng còn cùng Lý Châu cùng nhau hay nói giỡn đâu, hôm nay như thế nào, làm sao có thể. Bọn họ, bọn họ làm sao có thể biến thành tăng thi. Một người nữ sinh khiếp nhược trốn góc sáng sủa, túi đầu mở miệng hỏi nói. Cùng tối hôm qua dị thường có liên quan. Hách ly túi đầu suy nghĩ trong chốc lát, trầm giọng nói. Triệu vừa cùng Lý Châu từ trước đến nay bọn họ cùng nhau, không có khả năng sẽ bị tang thi trảo thương cảm nhiễm. Như vậy duy nhất khả năng chính là tối hôm qua kia quỷ dị huyết nguyệt. Nói đến, tối hôm qua kia chàng quỷ dị thiên biến. Hiện như tới đến, trong lòng đều có chút phát bất quá. Tối hôm qua cái kia cái thứ nhất phản ứng lại đây kêu nằm ún sắc hạ, hẳn là tắc lan á. Hách Li yên lặng nhìn tắc Lan Á, trong lòng suy nghĩ trầm loạn. Cách chúng ta làm sao bây giờ? Bọn họ. Mạn Toa vẻ mặt ý sợ hãi lui Hách Li trong lòng, mở miệng ôn nhu hỏi, trong giọng nói có chút ngượng ngịu Mạn Toa độ luôn luôn nắm giữ rất khá, sẽ chỉ làm nhân cảm giác được nàng ôn nhu cùng xinh đẹp, lại cũng sẽ không làm cho người ta đối này cảm thấy phản cảm. Đương nhiên này giới hạn cho đối nam tính đi. Ít nhất phòng học chung nữ tính bao gồm tắc lan á đều đối nàng không giả nhăn sắc. Phòng học chung còn sót lại mọi người thấy hướng về phía Hách Ly, mà tắc lan á tắc nhìn về phía Lý Minh cùng Lục An. Nàng hoàn toàn không cần phải lưu trữ hai cái tang thi chờ mọi người tỉnh mới làm lựa chọn. Nàng làm như vậy là vì khảo hạch một chút nàng xem thượng hai cái quân dự bị. Nữ vương đại nhân quân đoàn, theo không cần thánh mẫu còn có nhân từ nương tay. Người thắng chi sư. Không thể có một chút tỉ vết nào. Nàng thực kỳ đợi bọn hắn trả lời. chương 12, Lâm Ngọc tinh kế. Hảo là giết bọn họ. Lý Minh lạnh lùng thản nhiên nhìn hách ly, quả quyết mở miệng nói. Đúng đúng, giết bọn họ. Bọn họ khả là chúng ta đồng học, các ngươi làm sao có thể giết bọn họ. Vạn nhất bọn họ đem chúng ta bắt làm sao bây giờ. Người biến tăng thì a Nhưng là. phòng học chung, mọi người dối dám không ngừng. Bất quá trừ bỏ lâm ngọc cùng một cái nam sinh, còn lại đều duy trì giết kia hai cái đã muốn không thể tính làm là nhân tăng thi. Chúng ta hảo là giết bọn họ, này ăn thịt người tên khả lợi hại. Lục an thân thủ trảo qua một cây một côn, nhìn mọi người mở miệng nói. Hắn cùng minh tử là một đường sắt trở về, này đó ăn thịt người quái vật quả thực chính là ác ma. Chúng nó tuyệt đối không thể gọi là nhân, hơn nữa nếu làm cho bọn họ bắt người khác làm sao bây giờ. các ngươi điểm. Chúng ta ly khai. Đối hai người khảo hạch quá quan, các lan á tâm tình tốt. Nhìn mọi người thần sắc nhuyễn chút, tuy rằng mặt ngoài bọn họ thoạt nhìn không khác nhau, giống nhau lạnh lùng lạnh như băng. Rời đi. Chúng ta làm sao phải rời khỏi. Nơi này thực an toàn A, bên ngoài rất nguy hiểm. Lục an sờ sờ đầu, khó được phụ họa lâm ngọc nói. Bọn họ xem ra, nơi này quả thật thực an toàn. Chỗ hẻo lánh bên ngoài đại môn lại khóa hoàn toàn không lo lắng có tang Thi sống tới. So với bên ngoài khắp cả tang Thi mà nói, nơi này tuyệt đối an toàn. Hơn nữa, bọn họ còn muốn người này chờ quân đội cứu binh. Mọi người chung cũng liền Lý Minh cùng Hách Ly phát hiện Tắc Lan Á trong lời nói thâm ý lại nhìn Tắc Lan Á vẫn là đứng bên cửa sổ quan vọng, nhất thời một cô không ổn ý niệm trong đầu hiện lên hai người trong lòng. Lý Minh bước đi đến Tắc Lan Á bên người, ánh mắt đảo qua đến bên ngoài tình huống, nhất thời sắc mặt thay đổi. Hách ly thấy vậy cao mày cũng đã đi tới, lập tức hẽ ra mặt nghiêm túc dày đặc. Làm sao vậy? Mạng toa tự tối hôm qua khởi liền khi thì vụng trộm quan vọng tắc lan á, nàng trực giác tổng làm cho nàng nhịn không được nhìn này, nghe nói là cứu Lý Minh hai người lạnh như băng lộ gì. Mạng toa trong lòng luôn cảm thấy tắc lan á chính là cái kia liếu diệu diệu. Dị thương cố chấp. Lúc này nhìn Lý Minh cùng hách ly thế nhưng đều thay đổi mặt, không khỏi nghi hoặc cực kỳ. Đứng dậy đi tới ba người bên người, lại trừng mắt nhìn tắc lan á liếc mắt một cái sau, mạng toa mới là ngẩn đầu nhìn hướng về phía bên cửa sổ. Vì thế, mọi người may mắn lại thưởng thức một hồi biến sắc mặt. Bất đồng cho Lý Minh cùng Hách Ly bình tĩnh, mạng toa là sắc mặt trắng bệnh, che miệng ba hoảng sợ cực kỳ. Lâm Ngọc đám người tò mò nghi hoặc cực kỳ, đều đến gần rồi bên cửa sổ. Thiên thượng, tinh không vật lý, sạch sẽ ngay cả phiến vân đều tìm không thấy. Chỉ còn lại có kia sáng ngời Thái Dương quải không trùng, chiếu nhân thân thượng ấm áp. Mà dạy học lâu trước mặt đập lớn tử thượng, vài cái tang thi chính bóng ma trô đi dạo. Cách đó không xa bên cạnh nguyên bản co rút nhanh đại môn, lúc này đúng là đại mở ra. Kia đem khóa trụ đại môn khóa, liên tử cắt đứt, trói lỏi quải trên cửa. Đại khai cửa sát ngoại, thỉnh thoảng có tang thi lắc lư lại đây. Có lẽ là vì nghe thấy được dạy học lâu bên trong nhân khí vị. Tang thi nhóm vòng quanh dạy học lâu tới lui, cũng không ly khai. Khi thì còn ngừng đầu, dương gắn đầy lợi nha giữ tợn mồm to hướng về phía dạy học lâu tê gào thét. Xuyên thấu qua cửa sổ, Đêm này hết thể thu vào trong mắt mọi người sắc mặt bạch có thể so sánh trang giấy. Bọn họ không phải huấn luyện có tố quân nhân, mà là ham hưởng lạc nhà giàu đệ tử. Hiện thấy loại này cảnh tượng không có thét trói thai đi ra, đã muốn là đại kỳ tích. Này, điều này sao có thể? Lưu thiếu chân đầu cùng cái cái sàng giống nhau, vẻ mặt hoảng sợ nảy ra. Trắng bệnh sắc mặt, cái chán mồ hôi lạnh dày đặc. Quang nhìn chính là sợ tới mức không rõ. Kia bất tức dạng, lúc này cũng không có người đi cười nhạo, bởi vì bọn họ lẫn nhau cũng là không sai biệt lắm. Trừ bỏ giết qua tang thi Lý Minh cùng Lục An, sâu không lường được hồ ly hách ly, tâm tư hồi chắc mà toa, còn lại nhân thân nhất, Lạc tắc Lan Á thử trong mắt, có chút bùa cợt. Mặt thế lý. Những người này sống không lâu lâu, chỉ có thể là phiền toài thôi. Nếu thấy được, liền chạy nhanh rời đi. Thác Lan Á không lắm này phiền lạnh giọng nhắc nhở nói. Đồ không phải nàng hảo tâm bùng nổ tưởng cứu những người này, mà là kia hai cái quân dự bị còn sống rời đi, mới có thể vì nàng sử dụng. Về phần những người này, ân, dọc theo đường đi có thể làm mồi dùng rung. Rời đi. Người mẹ nó muốn chết liền chính mình rời đi, chúng ta mới không đi. Đi ra ngoài sẽ bị vài thứ kia ăn luôn. Không thể ra đi, không thể. Chúng ta mới không ra đi, sẽ chết. Sẽ có người tới cứu ta nhóm, không thể đi. Lưu thiếu cùng Lâm Ngọc là sợ tới mức quá mức, lui cùng nhau một cái kính lát đầu. Về phần những người khác, có run run không nói lời nào, có vẻ mặt bụi bại. Nhiều là đem mong được ánh mắt đầu hướng về phía Hát Ly. Đối này, Tắc lan á cười lạnh không nói. Trực tiếp đem ánh mắt nhìn về phía Lý Minh cùng Lục An, hỏi ý tứ hàm xúc rõ ràng. Chúng ta người này, chúng nó thượng không đến tạm thời là an toàn. Đi ra ngoài nói, các nàng làm sao bây giờ? Lục An khó xử cầm lấy đầu, tao mày nhìn mọi người. Chúng ta hảo đi ra ngoài. Hách Lý nói đúng vậy. Tuy rằng hiện bọn họ thượng không đến, nhưng là chúng ta ăn cũng không đủ. Như vậy đi xuống, chúng ta người này rất nguy hiểm. Lý Minh tự nhiên thấy tắc lan á ý bảo. Mâu quang lué lué, trong lòng có chút kinh ngạc. Này cô gái là người bọn họ sao? Nàng rốt cuộc là ai? Nhìn trước mắt chẳng huống, Lý Minh không có tâm tư nhiều đi đoán tắc lan á hiện tượng, chính là còn sống rời đi người này. Trải qua vài ngày thăm dò, bọn họ đã muốn biết tang Thi en ngại ánh mặt trời. Hiện bên này tang Thi thoạt nhìn không vài cái, nhưng là đại môn rủ sao hỏng rồi. Đến buổi tối, Nghe vị nhân lại đây tăng thi khẳng định rất nhiều. Nếu như bị vây khốn dẻ học lâu lý, vậy xong rồi. Bất đồng cho lý minh mấy người thâm tư thuộc lự, còn lại đại thiếu đại tiểu thư nhóm đã có thể kinh hoàng Tại sao có thể như vậy? Cái kia lui góc sáng sủa cô gái ngốc lăng lăng nói thầm, tinh thần hoảng hốt. Đúng rồi, nhất định là bởi vì ngươi. Nếu không, nếu không ngươi đã đến rồi, làm sao có thể phát sinh này hết thảy Ngươi, nô. No. Lâm Ngọc lập tức cọ lên, sắc mặt hoảng sợ, ngón tay tắc lan á, thanh âm bén nhọn chói tai cực kỳ. Nếu không một bên một người khác đúng lúc phản ứng lại đây bưng kín Lâm Ngọc miệng, này động tĩnh đủ để đem Tang Thi cấp đưa tới gói bánh trèo. "Nô, buông ra." "Nô! Lâm Ngọc, ngươi điên rồi." A, kia nam nhân gắt gao ôm Lâm Ngọc miệng, vẻ mặt bối rối. Kết quả, Lâm Ngọc bị nô nóng nảy, trực tiếp cắn kia nam nhân một ngụm kia nam nhân đau lập tức tùng rảnh tay, một phen đem Lâm Ngọc đẩy đi ra ngoài. Đau muốn gọi, nhưng lại sợ hãi đưa tới tăng thi, biểu tình giữ tận vặn vèo cực kỳ. Hung tận trừng mắt Lâm Ngọc. Lâm Ngọc xem cũng không xem tốt lắm tâm cứu nàng nam nhân, hai mắt gắt gao trừng mắt tắc lan á thân thể sợ hãi nhịn không được run run, nhưng biểu tình nhìn tắc lan á lại cực độ giống nhau có thâm cửu đại ân bình thường. Nàng là cái thai tinh. Nàng không có tới phía trước chúng ta đều hảo hảo. Liên là vì nàng đến đây, triệu vừa cùng Lý Châu mới có thể biến thành tăng thi. Nàng gần nhất liền gặp chuyện không may, nàng là cái thai tình, nàng hội hại chết chúng ta. Nàng hội hại chết chúng ta, ô ô. Lâm Ngọc thân mình để trên tường, hoảng sợ nhìn tắc lan á bụ mặt thất thanh khóc giống. kia thân ảnh thoạt nhìn yếu ớt thê lương cực kỳ. Nhìn trạng nếu điên cuồng lui chố khóc giống Lâm Ngọc, tất cả mọi người có chút gây dại. Bất quá nhiều là đem quỷ dị ánh mắt nhìn về phía Tắc Lan Á Lâm Ngọc nói cũng cũng không phải không đạo lý. Tắc Lan Á đến phía trước bọn họ quả thật đều là hảo hảo. Nàng gần nhất, triệu vừa bọn họ thế nhưng biến thành tăng thi. Rõ ràng bọn họ không bị cuốn hút, hơn nữa bọn họ tỉnh lại khi Tắc Lan Á cũng đã tỉnh. Trong đó phát sinh chuyện gì bọn họ cũng là không biết. Hơn nữa, tối hôm qua thời tiết dị biến cũng là Tắc Lan Á đến đây đi sau sinh. Sáng nay thượng, tang thi còn phá vỡ đại môn chạy tới bên này. Này hết thể hết thể đều làm cho mọi người không thể không hoài nghi này tắc lan á đến. Sự tình quỷ dị làm cho người ta hốt hoảng sợ hãi. Trong lòng đều ngờ vực vô căn cứ đứng lên mọi người không có phát hiện, Lâm Ngọc bụ mặt thống khổ khi, khỏe miệng kia âm ngoan mãn hàm ác độc cười. Chương 13, chuẩn bị rời đi. Các ngươi nhìn cái gì vậy, Lâm Ngọc nàng nói vậy. Thác lan á mới không phải cái gì thai tình. Lục An thấy mọi người dùng kinh nghi bất định ánh mắt nhìn Tắc Lan Á, nhất thời phát hỏa. Cao lớn thân hình nhoáng lên một cái, liền đem phía sau Tắc Lan Á kiểu nhỏ thân ảnh cấp che cái kín. Tuy rằng Lục An bức nhân thân cao, hùng hổ biểu tình cũng làm cho mọi người không khỏi lùi bước từng bước. Nhưng mọi người vẫn là đem hoài nghi ánh mắt tham hướng về phía Tắc Lan Á. Có đôi khi một chút rất nhỏ chân ngòi, có thể khiến cho rất lớn hiệu quả còn không nói này lòng người tán loạn hoảng sợ bất an thời khắc. Hách ly thấy vậy, suy nghĩ sâu xa nhìn về phía tuyển qua trung tâm tắc lan á, đã thấy tắc lan á vẻ mặt bình thản, khóe môi cười lạnh mang theo ti châm trọng. Không khỏi ngẩn người, ta mới không có nói lung tung. Nàng chính là thai tinh, thái tinh. Lâm Ngọc, to con, dừng tay. Lục an mắt hổ trường, bàn tay to hẹ ra chính là tưởng đem Lâm Ngọc trảo lại đây giáo hấn một chút. Bất quá đúng lúc bị Lý Minh cấp bắt được thủ. Lục An có chút khí bất quá, nhìn Lý Minh buồn thanh hờn rồi nói, Minh tử, Lâm Ngọc kia nữ nhân nói lung tung nói. Chính là khiếm giao hấn. Lục An hung ác cùng Lâm Ngọc mảnh mai khóc quả thực hình thành hai cái cực đoan. Mọi người thấy trong mắt, thần sắc lại là thay đổi trải qua. Trong lòng đối tác lan á Lý Minh bọn họ không khỏi phòng bị lên. Tốt lắm. Chúng ta hiện chủ yếu là trước rời đi người này, mà không phải náo nội chiến. Lý Minh Tuấn lãng mặt càng phát ra lộ ra tia sắc bén khí. Cách trước kia Tuấn lãng ánh mặt trời xoáy ca hình tượng càng ngày càng xa. Ngược lại hơn vài phần sắc bén cùng quyết đoán. Thác Lan Á thấy vậy, vừa lòng Lý Minh. Trực tiếp đem Lý Minh thăng vì chuẩn bị dịch. Làm việc sắc bén quyết đoán, có ý nghĩ biết thời cơ mưu hoa, thực không sai. Về phần Lô Mãng Lục An vẫn là đại định. Lý Minh nói không sai, chúng ta vẫn là thu thập rời đi nơi này. Nhìn nửa ngày diễn. Hách ly rốt cục bỏ được mở miệng. Ánh mắt Lý Minh lục an cùng tắc lan á trên người quét vài vòng, bình tĩnh trên mặt nhìn không ra gì thần sắc. Thấy thái dương càng phát ra chói mắt, cho đến rắt giữa không chung. Mọi người mới chuẩn bị xuất phát. Thông qua ngày gần đây đến đây giải, bọn họ đã muốn biết tang thi e ngại ánh mặt trời. Bởi vậy, chính giữa chưa xuất phát tuyệt đối là hảo lựa chọn. Nhẹ giọng mở ra môn. Lục an cùng Lý Minh đi lên đầu. Mọi người thu thập hảo đều tự này nọ theo sát sau đó. Bọn họ lúc trước trong phòng học xuyên thấu qua cửa sổ nhìn chung quanh địa hình. Chỗ ngồi này dạy học lâu chỉ có hai cái xuất khẩu, một cái là cái kia bị Tăng Thi kéo xiềng xích đại môn, một cái khác là góc tường đại đậu. Có thể tên gọi tắt chuồng chó. Rõ ràng, Tăng Thi theo đại môn bên kia lại đây. Như vậy bên kia nhất định không thể đi, đại môn liền và thông nhau giáo khu, Tăng Thi không chừng có bao nhiêu. Như vậy cũng chỉ có cho săn động Dạy học lâu có chủ sườn hai nơi thang lầu. Lầu chính thê nhắm ngay rộng mở đại môn, trước mặt là trống trải bá tử, mặt trên còn có tang thi lắc lư. So với này, bên cạnh sườn thang lầu liền an toàn hơn. Lại tới gần cái kia động chung quanh lại không có bao nhiêu tăng thi. Bởi vậy bọn họ đi đó là lại trách lại nhỏ lại an toàn chút sườn thang lầu. Bất quá, tắc lan á cười lạnh. Nơi đó nhưng là không bao nhiêu ánh mặt trời a. Lục An cùng Lý Minh đi thang lầu thượng, hai ánh mắt cảnh giác nhìn quét chúng quanh. Hai người trên tay đều cầm thô giày rắn chắc thiết côn. Đây là theo ghế dựa trên đùi chuyển xuống dưới. Nói đến cũng kỳ quái, tối hôm qua qua đi, mọi người chung có hai cái nam khí lực đều thần kỳ trở nên đại lên. Một cái là Lục An, một cái là Hách Ly này phương. Đối mặt kiên cố thiết ghế dựa. Dễ dàng liền đem ghế rửa chân cấp tá xuống dưới. Nhìn xem mọi người liễu lưới không thôi. Lục An cùng Lý Minh trong tay cầm thiết côn, thật cẩn thận đi thang lầu thượng. Phía sau đi theo tắc lan á hách ly đám người. Bất quá, trừ bỏ tắc lan á cùng hách ly, khác đều là sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, vẻ mặt hoảng sợ chung quanh chung quanh nhìn. Bọn họ là lầu ba phòng học, bởi vậy một đường muốn quá lục đoạn thang lầu, ba cái góc. Thang lầu thượng đến không lo lắng. Góc nơi đó mới là chân chính nguy hiểm. Chỗ ngồi này dạy học lâu là thuộc loại kiểu cũ nhà lầu. Thang lầu gian tất cả đều là thế kín, xoát bạch nước sơn chuyên tường. Căn bản không giống hiện là lan can. Cũng bởi vậy đi thang lầu thượng, người áp căn sẽ không biết nói góc mặt sau có thể hay không ẩn giấu một cái tăng thi. Cái thứ nhất góc, an toàn vượt qua. Lầu 2 thang lầu. Nhìn trước người cảnh giác lục can cùng Lý Minh, tắc lan áo màu quang lẻ lẻ tinh thần lực giống như là một cái giả đã giống nhau, đem toàn bộ tầng trệt tin tức đều rõ ràng nhắn rùn đến tắc Lan Á trong đầu. Tắc Lan Á mâu quang vừa chuyển, tạo đến phía sau lui thành một đoàn giống như chim sợ cảnh cong một đám người, còn có thần sắc thông dong hách ly, nhếch mí môi, Tắc Lan Á vừa muốn mở miệng nói lại thu hồi trong bụng, khẽ môi dần dần hiện lên một tia lãnh khốc ý cười. trò chơi hiện bắt đầu, vừa mới chuyển qua góc. Lục An trước mặt đột nhiên xuất hiện hẽ ra giữ tợn người trên mặt. Cắn còn thừa bên đầu, thậm chí có thể thấy bên trong bạch hồng vật cái gì. Con mắt sông ra, lung lay sắp đổ quải trên mặt. Lục An cái thứ nhất phản ứng chính là xoay người, nói ra. Lý Minh một người, sau đó thừa dịp kêu tăng thi còn không có hành động khi chạy nhanh nhất gậy gộc cho đi qua. Lập tức trực tiếp đem kêu bên đầu đánh không có, hồng bạch bắn tung tói nhất, cũng vang lên Lục An Lý Minh một thân. Mặt sau nhân đi tới nhìn, lập tức liền muốn khét trói thai, bên người nhân vội vàng bưng kín miệng. Mọi người chân đầu cùng cái cái sàng giống nhau. Hách ly thấy vậy, cũng là vẻ mặt chán ghét. Cũng là không có ý sợ hãi, nhìn xem tắc lan á rất là nghiền ngấm. Cái kia cùng lục can giống nhau khí lực đại nam nhân đi rồi hộ vệ. Giờ phút này nhìn phía trước thẳng trạng, sắc mặt trắng bệnh trong tay gậy gộc đều bắt không được. Tho con, không có việc gì đi. Lý Minh khỏe miệng rút chiều, có chút đồng tình nhìn Lục An. Cùng bộ dạng như vậy khiếm chiều tang thi ngoạn kề mặt vũ, quyết đoán không phải nhân có thể thừa nhận. Nôn. Không. Sự, Nôn. Lục An tâm lý liền cùng cái bông cải nhi giống như, Lý Hoàng A hắn đời này đều có bóng ma. Đang trước sát tăng thi, nhưng không như vậy thân mật tiếp xúc quá à kia mùi hôi thối, kia tôn linh, Nôn. Này nhất trò khơi hải qua đi, vẫn là tốc xuất phát càng đổ hàng hiên lý càng là không an toàn hơn nữa mùa đông thái dương uy lực đại ở giữa Ngọ như vậy một hai mấy giờ có lẽ là vì hàng hiên trung kia chàng chén cụ mọi người xuống lầu tốc độ rõ ràng lên liền ngay cả kia vài cái kiều nhỏ tỷ cũng một cái kính mại khai bộ tử chạy sợ rơi xuống mặt sau sườn thang lầu là cửa gỗ không có khóa khách ly bọn họ lúc trước cũng chỉ là dùng cùng gậy gộc đường thượng mới đóng cửa Thật cẩn thận lấy đường trên cửa gậy gộc. Kinh thủ khinh cước rất ra cửa gỗ phát ra ca thử thanh, quả thực giống sao lòng người khẩu giống nhau. Làm cho người ta không khỏi ngừng lại rồi hô hấp. Môn một chút một chút mở ra, cũng không trói mắt ánh sáng chiếu tiến vào. Mở bán phiến môn, lục an nghiêng người phía sau cửa thời khắc chuẩn bị tình huống không đúng liền đóng cửa. Ma Lý Minh, tắc nắm chặt rảnh tay chung gậy gộc, cảnh giác thăm dò chung quanh đánh giá. Ngoài cửa là đá vụn tử phô thành đường nhỏ. Hôm qua bọn họ cũng là theo người này trải qua trở về. Đường nhỏ giữ là có chút chùi lủi lùn cây. Cái kia lùn cây ngoại, một trăm thước kia chỗ góc tường là bọn họ lần này mục tiêu, chuồng chó. chương 14, nguy hiểm, biến dị giả. Minh tử, thế nào? Logan là nóng đội. Đệ thấp thanh âm hỏi. Tuy rằng hắn kia thanh âm so với bình thường cũng không thấp bao nhiêu để si bèn. Không có tăng thi, thực an toàn. Lý Minh cẩn thận xem xét bốn phía, nói: Thật tốt quá, chúng ta đây chạy nhanh đi ra ngoài a, sớm một chút rời đi này địa phương quỷ quái. Nay kêu nhỏ tỷ quý bọn công tử vừa nghe an toàn, nhất thời nhẹ nhàng thở ra làm ở mỹ mở. Lúc trước bọn họ hàng hiên Lý nhìn đến kia một màn, có thể nói cho bọn hắn ham ăn biếng làm trong trí nhớ thêm thượng đặc hơn nhất bút. Trong lòng bất an cùng sợ hãi làm cho bọn họ lo lắng suy nghĩ muốn đuổi rời đi. Lý Minh nhưng không có xả hơi, tương phản trên mặt còn có chút trầm trọng. Bên kia Tang Thi quay chung quanh, so sánh với góc Thái Dương tiểu bên này cư nhiên không có Tang Thi. Lý Khắc sâu trong lòng chung giống nhau để ép khối đại tảng đá, có chút không thở nổi. Cao mày vui vẻ mọi người chung quét mắt, nhìn đến chấn định hách ly cùng im lặng Tắc Lan Á khi, trong lòng không hiểu an tâm chút. Những người này chung, vẫn là có thể dựa vào không phải sao? Đối với Tắc Lan Á im lặng bình tĩnh, Lý Khác Sâu trong lòng chung thêm kiên định Tắc Lan Á không đơn giản ý tưởng. Mà Tắc Lan Á lúc trước ý bảo, không thể không nói Lý Minh có chút ý đậu. Minh Tử, người nhà phát cái gì a? Lục An nhìn Lý Minh chỗ nào ngẩn người, nghi hoặc không khỏi đẩy Lý Minh một phen. Hiện bên ngoài an toàn, bọn họ không phải hẳn là trước rời đi sao? Nếu như bị Tang Thi vây lại đây ngăn trận, kia mới đòi mạng lạc. Không có gì, Lý Minh lắc lắc đầu. Liếm liếm môi. Lý Minh nắm chặt rảnh tay trung thiết côn, thâm hít một hơi thật sâu. Mã, lúc trước bọn họ đều xông qua đến đây, hiện sợ cái gì? Lý Minh ngươi là nam nhân, hư hỏa cái gì? Trong lòng âm thầm định rồi định, Lý Minh mô trung hiện lên kiên định hào quang, cất bước dẫn đầu đi ra môn. Cửa thạch tử lộ cách này cái động chỉ có một trăm thước. Bất qua cái kia khô héo lùn cây đổ có chút phiền phức, trải qua nói nhất định hội phát ra âm thanh. Như vậy chắc chắn hấp dẫn đến quanh thân tăng thi, cho nên tốc độ nhất định. Mại khai bộ tử, Lý Minh đứng thạch tử lộ chung. Hai tay nhanh nắm chặt trong tay thiết côn, cảnh giác hướng chung quanh đánh giá. Sau đó sai lệnh nghiêng đầu, ý bảo mọi người an toàn. Thấy Lý Minh ý bảo, lục an theo sát sau đó. Sau đó là tắc lan á, hách ly, mạ toa. Sau mới là đám kia lui cùng nhau, hoảng sợ bất an nhìn chầm chằm chung quanh nhà giàu đệ tử. Không đợi mọi người đều đi ra, Lý Minh liền đệ thấp thanh âm, Hướng về phía mọi người quát, từng bước từng bước. Qua lùn cây, cái động khẩu liền chỗ. Điểm. Nhìn cách đó không xa bị tạp vật chống đỡ cứu mạng thông đạo. Những người đó cũng bất chấp có phải hay không trùng chó, có thể hay không mất mặt. Mạng sống mới là cứng rắn đạo lý. Một cái hai phía sau tiếp trước chạy tới. Hách ly thấy vậy, lôi kéo mạng toa hơi chút hoan hoán. hoán. Làm cho phía sau người càng quá hắn trước liền xông ra ngoài. Cách, chúng ta. Mạn toa vừa mở miệng, đã bị hách ly bất động thanh sắt méo nhéo, nhéo thủ rừng. Hách ly nhìn chạy người trước mặt, ngày xưa ôn nhuận mâu trung hiện lên ti lanh khốc trào phúng. Bên ngoài là tốt là xấu, vẫn là cái vấn đề đâu. Là người đầu tiên trải qua lùm cây khi, khô héo bụi cây kinh bất quá lực cản. Nhất thời gây mở ra, phát ra thanh thúy tiếng vang. Nhất thời mọi người cứng lại rồi. Cơ hội là cùng khi, thanh thúy gãy thanh vừa vang lên, xa xa liền chuyển đến tăng thi tê tiếng hô, còn càng phát ra gần lại đây. Lập tức mọi người hoảng. Lý Minh cũng chỉ tới kịp nói tiếng, đi. Lý Minh liếc mắt đi rồi mặt điểm hách ly cùng mạ toa, nhịu nhữ mẩy. Nhưng cũng không nói cái gì. Đã nhìn đến ngừng thạch tử lộ thượng, ngẩng đầu nhìn trời tắc lan á khi, lý khác sâu trong lòng trung lập tức hoảng. Ngu nốc! Ngươi nhìn cái gì? Đi! Nhạ! Tắc Lan Á như trước nâng đầu, túi đầu nỉ non một tiếng. Phải biết rằng Tắc Lan Á hiện lực chú ý đều bị đỉnh đầu tên kia hấp dẫn, không nên không quan tâm Lý Minh. Có thể cổ họng một tiếng cũng không sai lầm rồi. Lý Minh đối Tắc Lan Á vẫn có loại không hiểu tín nhậm cảm. Có thể là Tắc Lan Á theo tang thi chung cứu hắn nguyên nhân, cũng có thể là Tắc Lan Á cùng bề ngoài không phù hợp lạnh nhạt kiên định. Ra vẻ hắn sùng bái thân thủ như thế quân nhân nguyên nhân cũng trong đó. Tóm lại, Lý Khác sâu trong lòng Trung Tắc Lan Á là hoàn mỹ cường giả. Tuy rằng tuổi hố tra điểm. Giờ phút này loại này khẩn cấp thời khắc, Lý Minh theo trong lòng là không tin Tắc Lan Á hội điệu liên tử. Như vậy Tắc Lan Á dị thường, hơn nữa hắn trong lòng không hiểu cảnh giác bất an. Lý Minh mất tự nhiên ngẩn đầu nhìn đi lên, ngay sau đó Lý Minh ánh mắt đều trường đi ra. Bọn họ trên đỉnh đầu. Một cái quái vật lớn chính nằm út sấp dậy học lâu trên vách tường. Khổng lồ giữ tợn thân mình, cả người giống như là bị lột da giống nhau, lột da bên trong màu đỏ vân da cùng giữ tợn mạch máu. Giống nhân giống nhau có tư chi, thật dài giống loan đao giống nhau sắc bén móng tay, nhìn khiến cho nhân phát lạnh. Đỉnh đầu chỉ có một cái đại mắt to, đỏ như máu con mắt chính chặt chẽ nhìn bọn hắn chằm chằm. Giữ tợn buồn máu mồm to lý, một cái thật dài đầu lười không ngừng phun ra nuốt vào. Mang theo tanh hôi niêm dịch hạ xuống. Nếu là lúc này có người xem tắc lan á nói, sẽ phát hiện tắc lan á ánh mắt đều sáng. Thật to mắt mèo, sáng long lanh. Luẽ ra kinh người tìm tòi nghiên cứu dục còn có thế tất. Tắc lan á giấu cho ống tay háo hạ phong cách cổ xưa vòng tay, giờ phút này chính tản ra mỏng manh loãng hào quang. Giết chết nó, thân thể hắn nội có cái gì khả có thể băng trợ ta. Đây là khi cách hơn tháng sau. Noel lần đầu tiên Tắc Lan Á trong đầu nói chuyện. Có chút suy yếu, Kim Trúc khuynh hướng cảm xúc thanh âm thế nhưng lộ ra ti hư phấn. Tắc Lan Á nhất thời mắt sáng. Ngón tay khẽ run, có chút nóng lòng muốn thử lên. Thứ này đối nàng còn không có tạo thành nguy hiểm cảm, ấn nàng hiện thân thủ mà nói, cũng không khó giải quyết. Bất quá nếu có thể đến giúp Noel, kia đã có thể thật tốt quá. Tắc Lan Á xem ra đã là vật trong bàn tay này nọ. Đối Lý Minh đám người có thể nói là kinh người quái vật. Không cần phải nói, bằng vào thị giác cảm thụ chỉ biết thứ này so với tăng thi nguy hiểm hơn, là cao cấp hóa. Người muội cao cấp hóa. Lý Minh khóc. Bọn họ như thế nào như vậy không hay ho. Ấn trước kia nhìn đến mặt thế điện ảnh linh tinh mà nói, đây là tăng thi tiến dai biến thành quái vật đi. ni mã, này khan hiếm ngoạn ý như thế nào bọn họ liền đụng phải. Như vậy khi... Không biết là người nào còn có không quay đầu, liếc mắt một cái liền thấy được quải trên tường biến dị tăng thi. Sau đó, kinh thiên tiếng thét chói thai xé rách giáo khu yên tĩnh. Cùng với chúng nhà giàu đệ tử tiếng thét chói thai, cùng nhất ba ba tăng thi tê tiếng hô. Chính xuyên qua lùn tê mọi người hoàn toàn hoàng thần, phía sau tiếp trước đi phía trước tế, Tào đến góc chỗ bắt đầu xuất hiện tăng sát chết ảnh, là tê hoảng. Liêu mạng hướng chuồng chó tế đi, sau đó một cái tế một cái. Lại là quăng ngã cùng nhau. Kia trường hợp, vô cùng thế thảm. Lý Minh mấy người nhưng thật ra bất chấp nơi đó loạn huống, hiện mặt trên lộ vẻ biến dị tăng thi mới là đòi mạng nhanh. Nhìn kia biến dị giả đột nhiên buộc chặt thân thể, lại tạo đến vừa mới ở biến dị tăng thi phía dưới tắc lan á Lý Minh cách khá xa, chỉ giống lên thanh. Tắc lan á, phát ra. chương 15, Nữ Vương Bá Khí Sơn Lộ. Lục An chia liệt lan á là gần. Lập tức liền thân thủ muốn rớt ra tắc lan á, vàng không này biến dị giả xuống dưới, tắc lan á tuyệt đối là trước chết một cái. Đã có thể này mấu chốt đương khẩu, nhất đạo thân ảnh đụng phải lục gan thân thượng. Lục an thân hình nhất quyết túc, vươn tay vừa vặn theo tắc lan á bên cạnh người thoảng qua đến. Chống giống, cái gì cũng không bắt lấy. Mọi người chỉ có thể nhìn, kia biến dị tăng thi mở ra buồn máu mồm to, một cái vọt mạnh đánh về phía phía dưới ngốc lăng lăng tắc lan á. Nhìn lâm ngọc đem lục can phá khai, đại lâm ngọc kia ngoan độc vặn vẹo mặt rơi vào rồi lý minh trong mắt ghi, lý khác sâu trong lòng chung nhất vạn loại thảo nê mã chạy tới. Đáng chết tiện nhân. lục an toàn bộ trận tròn mắt, ngơ ngác nhìn biến dị tang thi phát xuống dưới, căn bản phản ứng bất qua đến. Giống biến dị tang thi tê gào thét, sau lưng trên tường nhất đạo, liền đánh về phía phía dưới tắc lan á đối này, tắc lan á mắt mèo có chút mèo lại, cả người cơ bắp căng thẳng vận sức chờ phát động. Nhìn đánh tới giữ tợn biến dị tăng thi, tắc lan á thân thủ cực vì nhanh nhẹn thượng một cái lật nghiêng, tay trái trụp thượng làm điểm tượng. Hai chân buộc chặt hữu lực trực tiếp một cước hướng đập xuống đến biến dị tăng thi đá đi qua. Tắc lan á khí lực rất có chút bất khả tư nghị. Trực tiếp một cước đem biến dị tăng thi mồm to cắn tới đầu cấp đá sai lệ đi. Đồng thời, trợ thủ đắc lực tốc giao tiếp xoa bác thượng, thân hình nhanh chóng vừa chuyển. Hai chân giống nhau hình thành một cố loại nhỏ gió xoé thường thứ hai chân trực tiếp đem biến dị tăng thi đá vào vách tường trung phát ra nhất thanh một hưởng cho buổi tràn ngập tắc lan á này một phen động tác tựa như nháy mắt liền hoàn thành giống nhau lý minh cùng lục An chính lo lắng chỉ chớp mắt liền nhìn tắc lan á đem biến dị tăng thi đá đến trên tường nhất thời trợn tròn mắt phát cái gì nốc còn không đi tắc lan á hoán hoán thân hình miêu thắt lưng rừng chân đứng vững phảng phất còn có nhàn tình đầu nhìn qua nhất thời nhíu mày lanh xích Này hai cái ngu ngốc. Lập tức tinh thần uy áp liền quét đi qua. Lý Minh cùng lục an hai người chỉ cảm thấy đầu vóc chật lạnh, cả người hỗn độn đầu vóc nhất thời thanh tỉnh. Hai người không kịp tự hỏi nghi hoặc nguyên nhân, liền không thể không chuyên tâm chú ý nổi lên trước mắt nguy cơ. Chỉ thấy chung quanh đã muốn vây quanh hơn mười cái tang thi lại đây. Bất quá tựa hồ e ngại cho cái gì, cũng không có tới gần. Mà làm miệng há hốc. Lộ ra một ngụm giữ tợn khẩu nhà hướng tới mấy người tê gào thét. Mà không xa góc chỗ, còn không đoạn có tang thi tha lại đây. Hai người nhất thời lưu hãn. Lý Minh, cứu cứu chúng ta. Hốn. Đảng, hai người các người đến giúp chúng ta. Mặt sau đột nhiên truyền đến thanh âm, làm cho Lý Minh cùng Lục An ngẩn người. Khóa chặt mày nhìn quét chung quanh tăng thi, Lý Minh cùng Lục An chỉ có thể dùng ánh mắt dư quang nhìn đi qua. Chỉ thấy còn có ba người không có đúng lúc đi ra ngoài. Lùng tê sau, bị vài cái tang thi vây lên. Ba người kia vẻ mặt hoảng sợ, sắc mặt trắng bệnh. Chân đầu cùng cái cái sàng giống nhau, còn phải ra vẻ chấn định cầm gậy gộc chỉ vào tăng thi. Thấy Lý Minh cùng Lục Gan nhìn qua, có cầu xin, còn có run run khoa tay múa chân. Thảo! Đối này, Lý Minh cùng Lục Gan yên lặng quay lại đầu. Nay thời điểm, ai quản ngươi nhóm này đó nhị thế tổ a Tự cái mạng sống cũng không sai lầm rồi. Vừa thấy Lý Minh hai người không quan tâm bọn họ, ba người nhất thời liền mắng mở. Bất quá không mắng vài câu, liền tiêu thất càng phát ra vây tiến tang thi chung. Thả không đề cập tới bên này, tắc lan á bên kia lại có biến hóa. Kêu biến dị tàng thi bị tắc lan á mánh lực liền kích hai chân, còn đều đầu thượng, cái này ngã xuống đất thượng hôn mê nửa ngày mới là đi lên. Xuyên thấu qua tràn ngập bụi bậm, kêu biến dị tăng sát chết thể buộc chặt một cái màu đỏ mắt to gắt gao nhìn chằm chằm tắc lan á có lẽ là thiên tính bản năng làm cho nó cảm giác được tắc lan á nguy hiểm túi đầu tê tiếng hô theo hết hầu chung không ngừng tê minh ra tiếng tứ chi không ngừng luân phiên thải thượng biến hóa phương hướng nhìn chằm chằm tắc lan á bén nhọn sắc bén móng tay giống thiết đậu hủ giống nhau đá vụn tử lộ thượng hỏa xuất từng đạo thâm câu làm cho người ta ti không chút nghi ngờ thứ này nếu hoa nhân thân thượng tuyệt đối điệu thịt điệu xương cốt tắc lan á thân hình chưa động Nhưng một đôi u mâu nhưng vẫn rơi xuống biến dị tang sát chết thượng. Lương lương loẹ loẹ, rõ ràng không có chút sát khí lại làm cho biến dị tang thi không hiểu phiền chán bất an lên. Giống. Biến dị tang thi một tiếng tê giống, này nguyên bản chính là vây quanh tang thi nhất thời hưng phấn ngao ngao kêu, hướng tới mọi người đánh tới. Trong đó hơn phân nửa, đánh về phía tắc lan á. Tắc lan á thấy vậy, chút không yên tâm thượng. Thân thủ theo sau thắt lưng rút ra quân dụng trường đao một bên thân trực tiếp giải quyết rất một cái dẫn đầu đánh tới tang thi, xoay thắt lưng, hai chân điêm nhảy lên, đã bay rửa vào lại đây tang thi, cổ tay linh hoạt chuyển động, trực tiếp phách khảm rất hai tang thi giữ tận đầu. đối mặt đàn tang thi vây công, tắc lan á thân hình uyển nếu du long, nhẹ bất khả tư nghị, mà kêu biến dị tang thi tắc bốn phía, nhẹ răng vòng quanh vòng đi. đỏ như máu con mắt nhìn chầm trầm tắc lan á, có chút phát ra ánh sáng. Đúng là sẽ tìm tắc lan á nhược điểm. Một cái có đơn giản tự hỏi năng lực tăng thi. Tắc lan á mím môi cười cười. Nhìn này mà thế càng ngày càng thú vị a. Tắc lan á thải một cái tăng thi trên bay, eo thon xoay thành một cái cong. Mũi chân nhất đặng, đúng là nhảy ra tăng thi vòng gây, thẳng tắp hướng kêu biến dị tăng thi vọt đi qua. Trong tay dính đầy huyết tinh trường đao, lóe u lạnh lánh mũi nhọn. Loảng xoảng một tiếng, thời gian giống nhau đỉnh chỉ bình thường sở hữu động tác tắc lan á trong mắt đều trầm lại, tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn thượng, một mảnh phiến coi như thủy tinh tra mảnh nhỏ đúng là theo tắc lan á trong mắt điệu mới hạ xuống, sau đó bể bột phấn, thật to mắt mèo chung, nhất đạo kim sắc dựng thẳng đồng giống nhau hội tụ thế gian chói mắt sáng lạn quan huy, mỹ làm cho người ta di đùi mù. kia biến dị tăng thi nguyên bản băng thân mình đột nhiên tạm dừng xuống dưới, giữ tận trên mặt kia chỉ màu đỏ mắt to đúng là không hiểu quỷ dị bạo liệt mở ra. Bạo khai huyết tương hồ kia giữ tận trên mặt, có vẻ có chút ghê tởm. Liên này trong nháy mắt, tắc lan á đã là đến biến dị tang thi trước mặt. Mũi chân thượng nhẹ một chút, cả người đó là thải thượng biến dị tang sát chết thượng. Mà lúc này, biến dị tang thi cứng đờ thân mình mới là động lên. Bạo mở mắt tình truyền đến đau nhức, lập tức nhắn rùn đến trong đầu. Biến dị tang thi nhất thời thảm hào lên. Thân mình kịch liệt chấp lên sắc bén móng nuốt nơi đi qua sẽ rách vài cái tang sắc chết thể. ánh mắt tuy rằng nhìn không tới, nhưng biến dị tang thi cũng là có thể cảm giác được tắc lan á tổn. trung quanh thoát ra suy nghĩ phải tắc lan á lộ mang đến, thỉnh thoảng còn dùng lưỡi dài đầu cùng lợi chảo đi bắt tắc lan á bất quá này hết thảy đều yên tĩnh kia ánh sáng lạnh liên tục ánh đau chung. một bên né tránh biến dị tang thi ghê tởm lưỡi dài cùng lợi chảo đồng thời tắc lan á quăng ra chính mình trường đao. Đan chân dùng sức nhất đá nhất đưa, kia đem sắc bén quân dụng trường đao trực tiếp nhập vào biến dị tang thi đầu trung. Biến dị tang thi cao lớn thân mình quơ quơ, trung vô lực ngã sấp xuống thượng. Đem đá vụn tử lộ đều chấn động chiến lên. Không có lại muốn kia đem cắm vào tang thi đầu trường đao, tắc lan á trực tiếp xoay người hướng Lý Minh hai người nơi đó vọt đi qua. chương 16, mới quen long chạch. Nhằm phía hai người khi, tắc lan á tay phải mặc bất động thanh nhanh trong trước mắt một chút. Tái xuất hiện khi Lại là cặp kia u lánh tối đen mắt mèo, Cặp kia hoặc nhân chói mắt kim sắc dưỡng thẳng đồng Lại che lấp lên Đối mặt tang Thi đàn Tắc Lan Á gia nhập nhất thời làm cho Lý Minh Cùng lục an áp lực đốn vô Bởi vậy cận là vài cái trong trước mắt Này tang Thi đã bị Tắc Lan Á Cấp giải quyết cái thất thất bát bác Đối mặt trận mắt há hốc mồm hai người Tắc Lan Á trừng mắt nhìn Còn không đi Cùng lúc trước mới gặp khi Giống nhau đối thoại Làm cho người ta cảm giác cũng là thật to bất đồng. Nhìn lạc lạc tục tục theo cách đó không xa vòng lại đây tăng thi, hai người có chút da đầu run lên. Vội vàng theo tắc lan áo phía sau, trực tiếp chẻo tường lì khai nơi này. Về phần ba người kia, đã sớm không tang thi cấp rửa sạch. Ngay cả tang thi đều không kịp biến đã bị đàn thi cấp văn cái sạch sẽ. Không ai chú ý tới, tắc lan á nắm trong tay. Dưới ánh mắt trời, Ẩn có một đạo đạm màu vàng lưu quang hiện lên. Thứ cố lượng, lại lộ ra ti thần bí sắc thái. Đại tắc lan á bọn họ xoay người ra tường, đã sớm nhìn không tới hách ly bọn họ bóng dáng. Nhưng thật ra tường ngoài động mặt, ngã vài cái tăng thi, còn có một là lý minh bọn họ từng nay đồng học, tứ chi không được đầy đủ. Ba người nẹ góc sáng sủa thương thảo kế tiếp biện pháp. Đương nhiên chủ đạo giả là tắc lan á. Tắc lan á lúc trước một người giải quyết cái kêu biến dị tăng thi quả thực có thể nói lại soát bọn họ thế giới quan. Đáng yêu lồ gì đột nhiên bùng nổ, cho bọn hắn lưu lại ấn tượng không thể vị không sâu. Ni mã này không phải nhân A. Chỉ một người hình vũ khí đi. Như vậy đưu hãn. Tắc Lan Á nói chính mình còn có một chiếc xe, sau đó cùng một cái tạm thời an ổn cho ở khi. Lý Minh cùng lục an hai mắt độ sáng có thể so xanh bóng đèn. Ai nha, Tắc Lan Á kiên trì tố bọn họ giọt cứu tinh A. Lại cương đại, vũ lực giá trị chấn ních, sau đó có xe có phòng. Lý Minh cùng Lục An tâm trung đã muốn quyết định về sau đi theo Tắc Lan Á lan lộn. Tắc Lan Á đối này, tỏ vẻ hết thể nắm giữ. Tắc Lan Á tuy rằng là lộ si, nhưng không có nghĩa là Lý Minh cùng Lục An đúng vậy. Tha hai cái ngã tư đường, giải quyết mười mấy cái tăng thi. Ba người an toàn đến Tắc Lan Á dừng xe địa phương. Đã nhìn đến Tắc Lan Á kia lượng giữ thợ. Trang bị mãn biểu Việt ra xe khi. Lý Minh cùng Lục An hai cái yêu xe tổng, thiếu chút nữa sẽ không phát đi lên hôn một cái. Ni mã, rất suất có một có. Lý Minh cùng Lục An là theo bản năng ngồi xuống mặt sau, khách nhân vị Thế cho nên, bọn họ sau lại phiên giang đảo hải, sống không bằng chết kỳ thật đều là tự làm tự chịu A. Tắc lan ái nhất lái xe, kia tốc độ là không phản đối. Khu khu, bất quá hệ số an toàn có điểm thấp. Một đường phi tiêu, trực tiếp háp đường cái sát trở về tắc lan á trụ khu biệt thự Lý. Khu biệt thự có cái không sai tên, têu lan luyện. Bất quá thường lui tới này có thể hấp dẫn Lý Minh hai người cảm thán địa phương, hiện sẽ không cận là hấp dẫn. Mà là thiên đường. Nôn. Nôn. Hoa. Vừa xong đại môn khẩu, Lý Minh cùng Lục An liền khẩn cấp gần như dùng đá mở cửa xe, sau đó chạy đến góc. Cửa thủ vệ bảo an đồng tình ánh mắt hạ. Tê tâm liệt phế phun lên. Tắc tiểu thư, người đã trở lại. Bảo an mở ra tầng tầng đóng cửa phòng hộ môn, làm cho tắc lan á đem xe chạy đi vào. Tuy rằng mỗi lần bảo an kêu tắc lan á tên đều không được tự nhiên đã chết, nhưng là cũng không thể khó giữ được chỉ, sau đó mỉm cười. Nhớ rõ lúc trước có cái đuôi mù kêu nàng liêu tiểu thư, chật chật kêu kết cục. Nếu liêu riệu riệu tiểu thư đổi tên, bọn họ cũng phải gọi kêu A hơn nữa này mà thế khi vừa có chút xem tắc lan á bộ dạng đẹp mặt đánh oai chủ ý hiện không thể nghi ngờ không đi đi gặp thượng đế không biết vì sao đối mặt này ngày xưa mọi người cũng không tiết kiểu rất tiểu thư trong lòng cũng là cực vì khẩn trương này mấy tháng qua tắc lan á biến hóa nhưng là làm cho khu biệt thự lý mọi người liễu lươi không thôi nếu không tắc lan á không như thế nào đi ra ngoài quá bọn họ còn tưởng rằng là đổi tâm đâu Hùng chi này tắc lan á hôm qua đi ra ngoài cách một ngày Bọn họ còn tưởng rằng tắc lan á bị tang thi ăn. Đang muốn thu tắc lan á phòng ở khi, tắc lan á hôm nay trở về. Còn một thân huyết, cả người sắc khí. Bảo an không khỏi có chút may mắn. Tắc tiểu thư, bọn họ là. Ta bằng hữu. Tắc lan á xuống xe, nghe bảo an nói thản nhiên hồi đáp. Nâng mâu nhìn suy yếu đi trở về đến Lý Minh hai người. Tắc lan á nhữ như mày. Tắc tiểu thư, ngươi là biết, ngoại nhân không thể. Bọn họ là ta bằng hữu. Tắc Lan Á thanh tuyến đột nhiên lạnh xuống dưới. Rõ ràng là xinh đẹp đáng yêu hẹ ra mặt, cũng là làm cho bảo an cảm thấy cả người rết run, trột dạ không thôi. Làm cho bọn họ vào đi. Như vậy khi, một đạo trầm thấp tràn ngập từ tính thanh em đột nhiên chuyển vào mọi người trong thai. Hảo, quên thiếu. Nghe bảo an lập tức thuận theo. Tắc Lan Á có chút kinh ngạc, không khỏi nâng mâu nhìn về phía bảo an phía sau người nọ. Đó là một cái nam tử, ngũ quan củ hấu rõ ràng, như tinh điêu tế mài mà thành hoàn thành hàng mỹ nghệ. Một đôi sâu thẳm con ngươi thâm thúy mà mê người. Cao thẳng mũi độ dày thích hợp lệnh ngôi. Nam tử hình thể thon dài, khoan kiên trách thắt lưng, hoàn mỹ đổ tam rắc dáng người. Nam tử tùy ý mặc thân thủ công Tây Trang, nhất cử nhất động tự nhiên mà tùy ý, rõ ràng thoạt nhìn là một cái tùy ý nhân, lại thời khắc lộ ra một cô ung dung cùng bức nhân uy áp Đây là một thượng vị giả, thủ đoạn nhất định quyết đoán ngân lệ. Cận là nhìn nam tử vài lần, tắc lan á trong lòng liền làm ra phan đoán. Sau đó vẫn là cái đại Mỹ ngân Nga, này tố trọng điểm. Tắc lan á đánh giá nam tử, nam tử tự nhiên cũng đánh giá tắc lan á càng xem mâu chung ý cười lại càng phát thâm lên. Lô gì vô hại bên ngoài, giống mèo con giống nhau đáng yêu tư thái. Nhưng là bên trong có thể ẩn ngấp một đầu sư tử a vẫn là chỉ hung ác đáng sợ sư tử nay tiểu cô nương nhưng là cái nguy hiểm nhân đâu Long Trạch nhìn Long Trạch vươn đến thủ Tắc Lan Á một bộ ngây thơ bộ dáng ngoài đầu liên tất cả mọi người cảm thấy xấu hổ không khí động lại khi Tắc Lan Á rốt cục vươn tay đắp Long Trạch trên tay Tắc Lan Á Tắc Lan Á vi vai đầu hướng về phía Long Trạch câu môi cười yếu ớt nhất thời thiểm tìm nhất mọi người mắt Ni Mã Tắc tiểu thư cư nhiên hội cười Bảo An Lý Minh cùng Lục An vừa hoán lại đây, nhìn này một màn nhất thời tư ba đạt. Băng sơn lộ gì khi nào thì biến thành ánh mặt trời hình nhu thuận lộ gì? Ta thao, rất kinh tủng có một có. Long trạch cũng lả vi lang một chút. Hắn lúc trước đánh giá Tắc Lan Á vẫn là cái mặt lạnh lộ gì, hiện như thế nào? Bất quá, nhìn Tắc Lan Á phong chính mình trên tay mềm mại tay nhỏ bé, Long trạch cười cười. Phản thủ cầm. Về sau còn thỉnh Tắc Lan Á ngươi nhiều hơn chỉ giáo Ta sẽ không khách khí Nga Tắc Lan Á cười khẽ trả lời lại là đem mọi người lôi một phen Xét đánh trời mưa, về nhà thu quần áo A thân Ha ha Long Trạch thản nhiên cười cười Thật đúng là không khách khí tiểu sư từ đâu Làm cho hắn càng phát ra cảm thấy hứng thú Tắc Lan Á thu hồi dành tay, phản thủ lưng phía sau Long Trạch trong lòng bàn tay kia cực nóng độ ấm Thật đúng là làm cho nàng thiên lệnh thể chế có chút không thói quen. Bất quá, chính mình tinh thần ám chỉ tựa hồ đối hắn vô dụng. Thậm chí còn kém điểm bị phát hiện, thật sự là cái cảnh giác đến quá đáng nhân đâu. Nha, đúng không? Noen. Tắc Lan Á chớp chớp thật to mắt mèo, ánh mắt chợt lóe chợt lóe nhìn Long Trạch nói, "Ăn, chỉ giáo liền về sau rồi nói sau. Hiện, ta muốn về nhà nga." Ân. Long Trạch sắc mặt trầm ổn, vương bảo an nhìn thoáng qua. Bảo an nhất thời ý bảo mở ra mặt sau hai tầng phòng hộ môn. Muốn lên xe sao? Tắc lan á nghiêng đi thân mình nhìn Lý Minh cùng Lục An hỏi. Không được, không được. Lục An sắc mặt trắng bệnh, đầu riêu cùng cái cái sàng giống nhau. Đừng nói ngồi xe, hiện hắn nhìn này xe chân đều nguyễn. Ni mã ngươi không biết tắc lan á là có nhiều hung tàn a Tọa nàng xe, kia so qua sơn xe còn kích thích gấp trăm lần. Đòi mạng A. Lý Minh so với Lục An cũng không tính là hảo đến chỗ nào đi. Trong lòng mặt hiện độ còn khiêu vũ, trôi ói ra nửa ngày, hồn đều bay. Nếu lại đến một mâm, Lý Minh tin tưởng chính mình cùng Lục An đều quy thiên. Tắc lan Á hung tàn thuộc tính lại hơn nữa một cái, nàng lái xe, đòi mạng. Khu, cái kia tắc lan Á, vẫn là ta mở ra xe đi. Lý Minh sờ sờ cái muối, nói. Chính mình mạng nhỏ quan trọng hơn A. Được rồi. Thác Lan Á không sao cả quán buông tay. Nàng vẫn là có tự mình hiểu lấy. Ban đầu liếu rượu rượu sẽ không hội lái xe, mà thay đổi tim sau. Nàng cũng không thời gian đi học, liền nổ ẻn chỉ đạo hạ tự học. Phi thuyền vũ trụ, Thác Lan Á hội khai. Nhưng là này xe, học một đoạn thời gian sau, là hội mở. Chính là có điểm kích thích tới. Ni mã, cái này gọi là kích thích. Đây là đòi mạng rất. Khổ bức Lý Minh cùng Lục An. Gặp Tắc Lan Á đồng ý, Lý Minh cùng Lục An lên xe tiêu kêu nhất tốc độ. Lý Minh lái xe, Lục An tỏa phó điều khiển vị trí thượng. Mà Tắc Lan Á, nằm út sấp sau giá tỏa cửa sổ thượng. Hướng về phía đối diện Long Trạch phất phất tay. Tám Đại Thúc Tương Việt Giã là một đường vọt vào khu biệt thự lý. Tại chỗ, Long Trạch mặt đen. Đại Thúc Hán Ta Đại Thúc Long trạch khí thế uy vũ bá khí quay người lại, trừng mắt nhẫn cười bảo an hỏi. Rõ ràng là hỏi, nhưng này tư thế cùng lấy đao để nhân trên cổ không kém. Không, không. Long thiếu ngươi thanh xuân còn trẻ, làm sao có thể là đại thúc đâu? Tắc tiểu thư bất quá là hay nói giờ thôi. Bảo an bị long trạch như vậy vừa thấy, chân đều nhuyễn. Này long thiếu đại nhân vật cũng không phải là cái gì nhuyễn một phấn. Vân tỉnh hắc đạo long lao đầu đại. Điều nói chuyện cũng không phải là hay nói giỡn. Tác tiểu thư, ngươi nhưng là muốn ta mệnh nga. A, tốt lắm. Nói cho ta nghe một chút đi này Tác tiểu thư sự. Là là. Bên này, Lý Minh lái xe là thật ổn. Đợi cho tắc Lan Á biệt thự, Lý Minh cùng lục gan nhưng là trường lớn mắt. Sớm chỉ biết Vân Uyển là cầm đức thị nổi danh biệt thự hào trạch. Có thể ở lại bên trong không chỗ nào không phải là có tiền có quyền đại nhân vật. Hơn nữa Tắc Lan Á trụ biệt thự còn phía sau núi. Đặc xa hoa chút. Lý Minh cùng Lục can là không thấy thế nào quá này đó, bất quá đoán cũng đoán được, Tắc Lan Á rất nhiều tiền. Hai người đối Tắc Lan Á là sùng bái. Chứ bỏ siết xe đạp vấn đề, Tắc Lan Á khác là toàn tài A. Nữ vương đại nhân B5 Về phần lớp học khác đồng dạng có tiền có phòng có xe nhị thế tổ, hai người đã sớm nhưng mặt sau đi. Này nhị thế tổ làm sao có thể cùng V 5 nữ vương đại nhân so với đâu? Hai người ra vẻ áp căn sẽ không nhớ tới, từng liêu diệu diệu chịu tranh luận chính là vân huyển có một bộ xa hoa biệt thự. Bất quá, chúng tỏ vẻ. Liêu diệu diệu là ai? Vật hy sinh sao? Lầu hai bên trái phòng, nhưng các ngươi tuyển. Tiến Úc, Tắc Lan Á liền đem giày thoát, thay đáng yêu miêu miêu đổ len dạ dép lê. Ba lô nhất nhưng, sau đó cả người giải thoát rồi. Kia tuy ý thư nhiên kính nhi, nhìn xem Lý Minh cùng lỗ can không khỏi nhíu mắt. ni mã, này vẫn là cái kia mặt lạnh Lộ Di sao?" Nay một đường, Tắc Lan Á các loại biến hóa quả thực soát bạo bọn họ tam xem. Lúc này ngươi nếu cho bọn hắn nói Tắc Lan Á mặt lạnh cụ là nguy trang, bọn họ tuyệt bích tin. Đi trước đem chính mình chuẩn bị một chút, sau đó ta cho các ngươi nói chuyện này. Rõ ràng là vênh mặt hất hàm sai khiến lời nói Lại làm cho Lý Minh cùng lục an tâm trung nan khởi phản cảm Nhìn tắc lan á không khỏi sinh ra một loại vốn làn nên như thế cảm giác